chương bảy trăm hai mươi mốt t r à thủ hành động c á n h thứ nhất ai tu luyện hơn hai trăm n ă m không nghĩ tới một khi liền biến thành tàn p h ế mỹ nạ bị nổ sụ ý chia ta muốn để n g ư ơ i n lợi máu trả bằng máu cựu trưởng lao cắn răng nghiến lợi nói hắn nếu không phải tu vi thâm hậu đoán chừng lần này hắn cũng khó thoát một tiếp bất quá hắn lần này liền xem như nhặt về một cái mạng nhưng là tu vi tổn hại đạo cơ vỡ vụn hắn liền lên chữa khỏi vết thương đoán chừng cũng là tu vi giảm lớn vũ lực giá trị đoán chừng chỉ có võ sĩ cấp bậc ngay cả chấp sự trưởng lão cũng không sánh nổi với lại tuổi thọ của hắn đoán chừng cũng không có mấy năm có thể sống con đường tu luyện cái kia chính là nghịch thiên mà đi không tiến tắt tối hắn lúc đầu tuổi thọ liền không nhiều bây giờ không có tu vi cường đại duy trì sinh mệnh lực của hắn cho nên mới sẽ có tiếp xuống thọ mệnh đại giảm tình huống xuất hiện trước mắt ta duy nhất phải làm cái kia chính là nhanh lên chữa khỏi vết thương trở lại tộc địa sau đó mời tộc trưởng cùng còn lại các trưởng lao rời núi cựu trưởng lao trong lòng đã quyết định chú ý nói thật hắn hiện tại vẫn không hiểu mị nạ mị nổ xù ỉ chịa vì cái gì cường đại như vậy một trưởng kém chút bắt hắn cho chục chết đối phương một trưởng này cùng tộc trưởng so ra chỉ mạnh không yếu hắn suy đoán đối phương hẳn là sử dụng cấm thuật một loại nhưng là cái này cấm thuật cũng quá mạnh a nếu như đ ổ i thành hắn loại tu vin à y làm dùng đến chẳng phải là đ i ề u tạc thiên tồn tại nghĩ tới đây cựu trưởng lão trên mặt lộ ra vô cùng n g h n g trọng cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia thế lực sau lưng đoán chừng cùng hắn mỹ s ỉ gia tộc tương xứng mỹ nạ minotaki còn thừa lại bao nhiêu người mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia nhìn thấy hoa viên của chính mình đều bị hủy trong lòng rất là không vui lão bản còn thừa lại hai mươi mốt cái võ sĩ mỹ nạ minotaki trầm giọng nói nói cách khác có chín người bởi vì lần này chiến đấu mà tử vong mỹ xỉ gia tộc mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia trong mắt đều là lựa giận mị s ỉ gia tộc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn xem ra hắn lần này cần làm ra một điểm lôi đình thủ đoạn lại nói hắn đem đối phương cựu trưởng lao đánh thành tàn phế đoán chừng tương lai mị s ỉ gia tộc và hắn khẳng định là không chết không thôi cục diện thừa dị p bây giờ còn có thời gian còn không bằng nhanh lên hoàn thành xử lý mị s ỉ tập đoàn tài chính sự tỉnh chuyên lệnh xuống lập tức tiến về mị s ỉ trang viên cùng mị s ỉ gia tộc hạch tâm thành viên chỗ ở mọi thứ mị s ỉ gia tộc người mặc kệ người nào hết thảy đưa bọn hắn đi, đi gặp thượng đế nếu như đã vạch mặt là không chết không thôi cục diện cái kia liền trực tiếp đại khai sát giới chính là, là hai mươi một cái võ sĩ đều là lĩnh mệnh mà đi một ngày này ban đêm nhất định là mây đen gió lớn g i ế t người đêm tộc, cái nào đó biệt thự lớn trong biệt thự ở người là mịt xì gia tộc một cái tộc lão hắn một nhà lớn nhỏ đều là ở chỗ này năm nay tộc lão mịt xì ỵ nụ tạ dịu đã là sáu mươi lăm tuổi nhưng là hắn người già nhưng tâm không già mặc dù hắn là mười giây chân nam nhân nhưng là hắn vẫn là rất yêu làm v ậ t động gian phòng bên trong mịt xì ỵ nụ tạ dịu đang cùng một cái hai mươi tuổi vợ d ẹ t t ỷ gơ đang tại nghiên cứu thảo luận này nhân loại tương lai người vĩ đại sinh thế nhưng lại như vào lúc này cửa phòng của h ắ n bị nạnh sinh sinh đá văng một đạo hắc ảnh liền xông vào bà cạ ngu ngốc người nào lúc này mịt xỉ ỉ nụ tạ dịu trong lòng một trận kinh hoàng kinh là hộ vệ của mình đều chạy đi chôn nào chết biệt thự của hắn hết thể có mười cái bảo tiêu làm sao lại để cho người ta xông tới đâu hoặc chính là hiện tại không có người bảo hộ hắn nhưng là cái bóng đen kia cũng không trả lời trả lời hắn chỉ có một đao ngân quang hiện lên hai cái đầu người bay lên cùng lúc đó một tòa này biệt thự mịt xỉ ỉ nụ tạ dịu mười mấy miệng gia tộc nhân khẩu đều là bị những này võ sĩ vài phút đưa đi, đi gặp thượng đế để bọn hắn tội ác một tiếng cùng thượng đế nghiên cứu thảo luận đi thôi một cái làng du Lịch Trang. nơi này là tốt nhất tiền nhiệm tộc trưởng mỹ xỉ vít chỗ ở năm nay hắn đã là tám mươi chín tuổi cái này một cái làng du lịch trang là hắn cố ý chế tạo chính là cho một mình hắn n g h ỉ phép dùng cái này làng du lịch trang phục vụ viên đầu bếp bảo an v â n v â n v â n toàn bộ đều là nữ nhân mỗi một cái đều là mỹ nữ mỗi ngày mỹ s ỉ vít thích nhất làm sự tình cái kia chính là ăn uống no đủ về sau tại một đám nữ nhân lâm phía dưới tảng tàn bộ tàn bộ hoàn tất về sau an vị đang bơi lội ao bên cạnh thượng khán trong hồ bơi các ngội từ bơi lội hắn cái tuổi này cơ h ộ i là không thể làm năm dây chân năm nhân cho nên chỉ có thể nhìn một chút nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ a một ngày này ban đêm missy vitt đang ngủ hắn chính đang suy nghĩ gì thời điểm lại cho mình đổi một nhóm mới tuổi trẻ phục vụ viên dù sao hắn có tiền hắn làm tốt nhất tiền nhiệm trưởng trong túi tiền thế nhưng là không ít tùy tiện hắn hoa ngay tại hắn đắc ý thời điểm đ ỗ n g nhiên một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn ngay tại hắn kinh ngạc tình huống phía dưới hắn chỉ thấy mình đ ỗ n g nhiên cổ không thương sau đó liền phát hiện mình không thể hô hấp tiếp lấy hắn chỉ có thể đi cùng thượng đế nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng trong vòng một đêm Tục hết thể có hơn 30 cái biệt mỹ s ì đại trang viên nơi này là trước mắt mỹ s ì tập đoàn tài chính người cầm lái mỹ s ì sẽ ăn chỗ ở trừ cái đó ra còn có mấy cái mỹ s ì gia tộc hạch tâm thành viên cũng ở nơi đây ở lại mỹ s ì trang viên a không phải tộc nhân muốn ở liền chỗ ở tộc trường ngài nói cựu trưởng lao đêm nay dẫn người đi tìm mỹ nạ mỹ nổ s ù ý trịa phiền phức không biết hiện tại là cái gì tình huống a lúc này một cái hạch tâm thành viên mỹ xì hay kèn đuối mỹ xì sẽ hỏi không biết nhưng là ta cảm thấy cựu trưởng lao nhất định có thể đem mỹ nạ mỹ nổ xù ý trịa cho xử lý đồng thời đem thế lực sau lưng hắn cho đuổi đi ra ngày mai chúng ta liền có thể nhìn thấy m i n a m i n o s u ỉ c h i a tử vong tin tức đến lúc đó m i n a m i n o tập đoàn tài chính thị trường chứng khoán khẳng định giảm lớn chúng ta cũng có thể sử dụng các loại thủ đoạn bắt đầu thu mua thậm chí cưỡng ép chiếm lấy m i n a m i n o tập đoàn tài chính dưới cờ công ty xí nghiệp missy sẽ n cười ha h nói nha tây ta cũng nghĩ như vậy missy hay cười ha ha m i n a m i n o tập đoàn tài chính một mực cho bọn hắn rất lớn áp lực nhưng là đêm nay qua đi đây hết thể áp lực đều lại biến thành bội thu đến lúc đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nga xuống chúng ta nuốt mất công ty của hắn chúng ta mỹ xỉ tập đoàn tài chính lại sẽ lớn mạnh một b mỹ sĩ sẽ ẹn trong lòng đắc ý trước kia chúng ta cũng thử qua loại thủ đoạn này làm sao m i na m i nổ xù ỉ trĩa qua cường đại hiện tại có cựu trưởng lao xuất thủ mọi chuyện đều là hết thể đều kết thúc đúng vậy a nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng súng sau đó liền là từng đợt hỗn loạn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết tình huống như thế nào mỹ sĩ sẽ ẹn mướn mày đi đi ra xem một chút đi đi đi thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa vừa đi đến cửa miệng thời điểm liền thấy ba đạo bóng đen ra hiện ở trước mặt bọn họ ba vị chuẩn bị đi nơi nào a cầm đầu bóng đen cười lạnh nói các ngươi là ai Các người biết nơi này là nơi nào sao bảo an bảo an ở nơi nào mitsi sẽ ẹn hô to h ắ n đ ố i với mình mitsi trang viên vô cùng tự tin bởi vì có hơn một trăm cái bảo an mặc dù không có một cái võ sĩ nhưng là hơn một trăm cái bảo an hơn một trăm cây a không cần hô bọn hắn đều đi đi gặp thượng đế người á o đen khinh thường nói mười ba cầu vượt mười đồng cuối thứ ba cầu v ư t a aaaaaaaaa bảy cầu v ư t cổn vợ ở xuất sắc tháng mười https gù g l u lộ ít mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây http truyện với cơm m ẹ bở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn mụn ta nuôi lớn bọn ngụn mụn chỉ muốn đem ta đưa vào mục giam chương bảy trăm hai mươi hai chấn kinh nhật bản canh thứ hai cái gì không có khả năng thế nhưng là có hơn một trăm cái bảo an m i s s y sẽ hẹn không thể tin nói Trừ phi trừ phi các người là võ sĩ rất nhanh m i s s y sẽ hẹn liền phản ứng lại bởi vì hắn trong trang viên nhưng không có võ sĩ võ sĩ cao cao tại thượng làm sao lại làm hộ vệ đầu của hắn về phần cựu trưởng lão đều đem người toàn bộ mang đi r i t giáp các người đoán đúng cầm đầu người áo đen cười gần nói chẳng lẽ nói cựu trưởng lão sẽ ra chuyện m i s s y sẽ hẹn s ứ n sở đối với cựu trưởng lão hắn là ôm rất lớn lòng tin nhưng là tình huống trước mắt nhìn qua hẳn là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i ệ thắng cảm giác không phải đối phương làm sao có thể có cái nào tinh lực phái người đến hắn nơi này các người muốn muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho các ngươi mỹ xì sẽ hẹn biết tình huống không ổn kết quả là lập tức liền lấy ra viên đạn bọc đường đến năm triệu đô la mỹ ba hắc y nhân bất vi sở động mười triệu đô la mỹ ba hắc y nhân bắt đầu hướng mỹ xì sẽ hẹn từng bước một chậm rãi đi tới một người một trăm triệu đô la mỹ mỹ xì sẽ hẹn cắn răng nói một trăm triệu đô la mỹ à tại đầu năm nay thế nhưng là một khoản tiền lớn siêu cấp khoản tiền lớn nhưng là ba hắc y nhân đã rút ra trong tay bọn họ mang theo vết máu đau một mặt hung hãn một người một tỷ đô la mỹ ba vị đại lao hãy bỏ qua ta đi mỹ xi sẽ ẩn trực tiếp quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ ai cũng không muốn chết càng có tiền càng không muốn chết hắn liền là muốn thông qua tiền đến bảo trụ mạng của mình các ngươi một người có được một tỷ đô la mỹ về sau có thể muốn làm gì liền làm gì đi di dân đi địa phương khác ở lại sinh hoạt hoàn toàn có thể lập tức nơi này ta còn có thể an bài máy bay tư nhân cho các ngươi mỹ xi sẽ ẩn ra sức gia tăng lấy các loại thẻ đánh bạc mệnh của ngươi liền đáng giá ba tỷ đô la mỹ sao cầm đầu bóng đen cười lạnh nói ách xem ra đối phương còn không vừa lòng à vì bảo trụ mạng của mình Mì số ẽ ẩn chỉ c tiền h t tục huyết n i này ngươi vẫn là cầm cùng thượng đế đàm phán đi hy vọng đến lúc đó thượng đế sẽ không để cho ngươi xuống địa ngục phốc thử một tiếng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra mỹ sĩ sẽ ẩn liền quý ngay tại chỗ đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt đi gặp thượng đế để bọn hắn đem còn lại ẩn nút người toàn bộ cho thanh lý mất cầm đầu người áo đen đối mặt khác hai cái nói là mỹ sĩ gia tộc người ngoại trừ đại bộ phận định cư tại tokyo bên ngoài còn có một bộ phận định cư tại những khác thành thị mỹ nạ mỹ nổ x ủ ỷ t r i ệ cũng là trong đêm phái người chạy tới đưa những người này đi đi gặp thượng đế buổi tối hôm nay phát sinh sự tình rất nhanh liền bị tương quan người biết vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai các loại báo chí truyền thông tin tức đài truyền hình đều là nhao nhao đưa tin chuyện này tokyo đài truyền hình hôm qua rạng mỹ sĩ trang viên phát sinh thảm án diệt môn trong trang viên hết thảy mọi người toàn bộ đều là tử vong bao quát mỹ sĩ tập đoàn tài chính người cầm lái mỹ sĩ sẽ ẩn trước mắt mỹ sĩ gia tộc chín mươi thành viên gia tộc đều là trong vòng một đêm toàn bộ đi gặp thượng đế thật xin lỗi hiện tại cắm truyền bá một cái tin mấy cái khác thành thị mỹ sĩ gia tộc người cũng là ly kỳ tử vong t ậ c t h â n báo hôm nay đầu để bắt mắt treo một h à n g chữ chấn kinh mỹ sĩ tập đoàn tài chính thành viên gia tộc toàn bộ gặp nạn căn cứ điều tra trước mắt mỹ sĩ gia tộc tất cả thành viên toàn bộ gặp nạn lần này gặp nạn bị liệt là giết người trước mắt hung thủ đang điều tra ở trong mỹ sĩ gia tộc trong vòng một đêm toàn bộ đi gặp thượng đế chuyện này trong vòng một ngày này liền truyền khắp toàn bộ nhật bản để nhật bản vô số người đều là khiếp sợ không thôi phải biết mỹ sĩ gia tộc tại nhật bản thế nhưng là hết sức quan trọng tồn tại gia tộc này thế nhưng là truyền thừa hơn ngàn năm không nghĩ tới hôm nay vậy mà trong vòng một đêm toàn bộ đi gặp sật thật, thật là quá làm cho người ta c h ấ n kinh trong đó kinh hãi nhất không ai qua được mặt khác tam đại tập đoàn tài chính cùng hai đại tập đoàn mỹ sĩ gia tộc đêm qua diện tộc tin tức các ngươi có nghe nói không đều nghe nói ta đi qua một lần điều tra cùng nghe n ó n biết đêm qua mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a biệt thự phát sinh một trận kịch liệt chiến đấu loại cấp bậc này chiến đấu đoán chừng là tối cao tầng thứ cái chủng loại kia chiến đấu chiến đấu kết thúc về sau sau đó liền là xuất hiện mịt xì gia tộc bị d i ệ t tộc tình huống ta cảm thấy hai chuyện này khẳng định là có liên quan hệ đúng ta suy đoán khẳng định là song phương l i ề u mạng mà triệt để không nể mặt muối m ị nạ m ị nổ s ù i c h i a t r i ể n khai lôi đình thủ đoạn không có hướng nghĩ đến mịt x gia tộc đã vậy còn quá tùy tiện bị mị nạ mị nổ xù ỷ t r i a bắt lại mịt xì gia tộc lúc nào biến như vậy thức ăn ta cảm thấy tối hôm qua cuộc chiến đấu kia khẳng định là mỹ s ì gia tộc bên này cao tầng bị ngược sau đó nghiêng về một bên cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp dự định chạm thảo trừ căn hẳn là dạng này vậy chúng ta bây giờ phải làm gì hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia liền là một người điên ai cũng không dám chọc hắn đúng vậy chúng ta bây giờ vẫn là co vào chiến tuyến thêm phái nhân thủ t hộ ủ h chúng ta trang viên lấy bất biến ứng v ạ n biến là đồng dạng mỹ xì、sì、gia tộc x ả ra chuyện về sau không đơn thuần tổ su su là mỉ mỉ mổ bị kỳ, chỉ ò n có p gì cong. tập đoàn tài chính đều là thành lập đoàn đều là chính cánh Không chim h sợ như thế m ặ t khác xa n ọ ạ tập đoàn cùng bất kỳ c ả n chỉ ổ tập đoàn đều là nghĩ mà sợ đến không được hiện tại mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính đơn đấu tứ đại tập đoàn tài chính hiện tại mỹ xì tập đoàn tài chính xảy ra chuyện về sau mặt khác ba cái tập đoàn tài chính đều là co vào chiến tuyến một bộ sợ phiền phức d i á m v ẻ dù sao xuất hiện chuyện như vậy đích thật là chấn nhiếp đến bọn hắn hiện tại bọn hắn liền sợ tên điên mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chia một lời không hợp liền tìm tới cửa đưa ngươi đi gặp thượng đế kết quả là còn lại tam đại tập đoàn tài chính nhau nhau đều là cùng bọn hắn dòng chính gia tộc liên hệ cần thêm phái nhân thủ xuống tới nói cách khác bọn hắn cũng sẽ bước mỹ sĩ gia tộc theo gót a mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu ngồi tại mình biệt thự trong thư phòng lúc này mỹ nạ mỹ nổ t i kỳ đang tại báo cáo thành quả lần này thành quả không sai đem mỹ sĩ gia tộc thành viên vào ngoài cũng chính là bên ngoài cột thành viên toàn bộ cho xử lý hiện tại chỉ còn lại mỹ sĩ gia tộc dòng chính thành viên bất quá mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu cũng không biết đối phương dòng chính thành viên đến cùng nút ở chỗ nào nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng là hắn biết mỹ sĩ gia tộc dòng chính thành viên mới là gia tộc này chân chính lực lượng đến lúc đó đoán chừng sẽ là một lần huyết chiến mặc dù ta không biết chân chính mịt si ra tộc cường đại c ỡ nào ván đại đóng t h u y ề n đ ị c h nhân là đường định hiện tại liền là gặp một bước đi một bước Mi-na-mi-no-su-i c hiện a thầm trong nghĩ h lòng. i tại hắn muốn cân nhắc thời điểm phải t r ă n g đem mặt khác ba cái tập đoàn tài chính cũng cho thu thập hết ân có thể suy tính một chút bất quá ta cần chờ ta thần thông hải thần chi nội trước làm lệnh hoàn tất lại nói Mi-na-mi-no-su-i thầm chia nghĩ trong lòng. 13 cầu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 mịt sĩ gia tộc người toàn bộ hủy d i ệ t đích thật là để không ít người đều là khiếp sợ không thôi ngoại giới người không biết đến cùng là ai làm vậy mà có thể đem mịt sĩ gia tộc thành viên toàn bộ đưa đi đi gặp thượng đế có thể trong vòng một đêm làm đến chuyện như vậy hoàn toàn là ngoại nhân không dám tưởng tượng nhưng là bây giờ liền là triệt triệt để để xuất hiện dù sao chuyện này đã tại nhật bản làm đến sôi sùng sục lên các loại suy đoán các loại truyền bá các loại thảo luận mịt sĩ thành viên gia tộc toàn bộ đi gặp thượng đế chuyện này đã trở thành mọi người trả dư tự hậu để tài nói chuyện nhưng là có một bộ phận nhỏ người là biết ai làm những người này cái kia chính là tam đại tập đoàn tài chính cùng hai đại người của tập đoàn nhưng là coi như biết thì thế nào bọn hắn lại không thể nói ra đi coi như nói ra cũng không có chứng cứ bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi mịt s ỉ gia tộc người treo về sau cũng tạo thành mịt s ỉ tập đoàn tài chính các s í nghiệp lớn các công ty lớn các đại sản nghiệp đều là nhao nhao lộn xộn dù sao mịt s ỉ tập đoàn tài chính phần lớn s í nghiệp cao tầng đều là những n à y mịt s ỉ thành viên gia tộc nhậm chức đặc biệt là làm m ị sĩ tập đoàn tài chính đương nhiệm người cầm lái m ị sĩ sen đều treo cho nên trong lúc nhất thời m ị sĩ tập đoàn tài chính các xí nghiệp lớn đều là loạn thành một、ấy. không chỉ như thế mì s ỉ tập đoàn tài chính từng cái xí nghiệp thị trường chứng khoán đều là n h a o n h a o sụt giảm bởi vì những cái kia những người chơi cổ phiếu nhìn thấy người nha người đều đã chết ai biết một giây sau công ty sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h kết quả là nào những người chơi cổ phiếu đều là n h a o n h a o bán tháo cổ phần cứ như vậy liền dẫn đến thị trường chứng khoán n h a o n h a o ngã xuống không chỉ như thế cái này còn tạo thành thị trường chứng khoán khủng hoảng đưa tới cự chấn động lớn bởi vì những cái kia những người chơi cổ phiếu nhìn thấy người bán tháo ta cũng đi theo bán tháo nhau nhau đều là xuất hiện khủng hoảng nóng cứ như vậy liền đòi m ạ rồi giờ này khác này mịt xì tập đoàn tài chính còn lại những cái kia các cao tầng căn bản cũng không biết nói sao xử lý cũng vô pháp ngăn lại loại tình huống này phát sinh còn có một cái cái kia chính là mịt xì gia tộc người một cái cũng không có giờ này k h ắ p này nào xí nghiệp bên trong thấp các cao tầng liền bắt đầu tâm tư hoặc dược từng cái bắt đầu tranh quyền đ o ạ n thế từng cái bắt đầu làm tiểu tâm tư nhưng là không có thống nhất quyền lên tiếng trong n g á y mắt liền biến thành người quản lý một bộ phận ta quản lý một bộ phận làm chia năm xẻ bảy một cái công ty đoán chừng đều khó mà vận hành đi xuống cảm giác cứ như vậy công ty vận hành liền càng thêm loạn không chỉ như thế trước mắt mỹ sĩ tập đoàn tài chính còn nhận mina mỹ nộ tập đoàn tài chính trên fa cho nên nói mỹ sĩ tập đoàn tài chính dưới cờ xí nghiệp nhóm liền càng thêm gian nan Tocusei gia tì kinh, kinh, theo sĩ thành viên gia tộc toàn bộ gặp nạn về sau, sĩ tập đoàn tài chính thị trường chứng khoán nhau nhau giảm, đã xuất hiện đổ trạng thái. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đối sĩ tập đoàn tài chính là phi thường bất Tocusei truyền tập báo, đoàn tài chính thị trường chứng khoán đoàn chân chân chính chứng chính sau, nhau nhau Nếu sĩ sĩ kinh, kinh, viên gia giảm, hiện đối phi lợi. hình, bộ hợp như như mịn nạn mịn nữa, mịn mịn là về vậy gặp sụp đã đổ đ sổ Bọn hiện ắ n vô tại p xuống sẽ đi như mịt xì tập đoàn tài chính tài diện chính phương diện đã lâm vào hỗn loạn t cùng khớp i Mịn nạ cảnh o ốc. m đây đối với chúng ta là một cái cơ hội ta mệnh lệnh lập tức thu mua mịt xì tập đoàn tài chính cố dân bán tháo cổ phần chúng ta phải từ từ, từ từng bước xâm chiếm mịt xì tập đoàn tài chính thị trường chứng khoán mặt khác đối mịt xì tập đoàn tài chính dưới cờ đại bộ phận trọng y ế u sĩ nghiệp tiến hành uy hiếp nếu như có thể thu mua lập tức thu mua nhất định phải đều muốn giá thấp thu mua ta sẽ phái người cùng các người phối hợp mina m i n ô s ù ỉ chia trầm giọng nói không có sai hiện tại hắn chính là định tiếp nhận mịt xì tập đoàn tài chính tư sản h ừ tin tưởng lấy thủ đoạn của hắn lại phái người uy hiếp một cái nào cái gọi là sĩ nghiệp cao tầng rất nhanh liền có thể đem những này sản nghiệp toàn bộ cho làm tới v ậ phần có người muốn cùng hắn đoạn vậy liền không có ý tứ lao tử trực tiếp tiến hắn đi, đi gặp thượng đế tin tưởng gần nhất hắn xử lý cựu trưởng lão khẳng định đem những cái kia không có hảo ý người hung hăng chấn nhất i một lần xú b ỉ tổ mộ tập đoàn hiện tại mịt xì -sì、tập đoàn tài chính là muốn chuẩn bị xong đời mị nạ m ị nổ xù ỷ chịa cũng là bắt đầu không ngừng nuốt mịt xì -sì、tập đoàn tài chính chúng ta muốn hay không chạy tới đoạt một đoạt kiếm một c h é n canh ân nhìn nghe trông m à t h è m nhưng là ta liền sợ đến lúc đó mị nạ m ị nổ xù ỷ chịa cái tên điên này liệu lĩnh đối với chúng ta đạo thủ đến lúc đó chúng ta đoán chừng cũng muốn bước mịt x -sì、ra tộc theo gót bởi vì chúng ta cấp trên còn không có phái cường đại võ sĩ xuống tới ai Độ khó trơ m ắ ân nói cũng đúng chúng ta bây giờ còn không thích hợp cùng cái tên điên này liều mạng không đơn thuần là su mỹ tổ mộ tập đoàn cái tiêu mỹ su bị kỳ tập đoàn còn có phụ gì tập đoàn tài chính đều là nhao nhao có đầu rút cổ không dám cùng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đoạt bánh gạ tổ Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mina trên đường cái một r cái giàn mua lão nhân cầm một phần báo chí phía trên đầu để bắt mắt viết hôm nay mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính thành công thu mua mỹ sĩ tập đoàn tài chính mỹ sĩ công nghiệp nặng xí nghiệp nhìn thấy cái này báo chí g a à nguôi trên mặt lão nhân lộ ra vẻ giận dữ b à c à ngu ngốc mỹ nạ mỹ nổ s ụ ỉ chia chẳng những đem ta mịt xỉ gia tộc thành viên vòng ngoài toàn bộ xử lý còn vậy mà muốn n u ố t mất gia tộc bọn ta kiếm tiền dễ h ừ các loại lao phu ta trở về dẫn người trở về liền vài phút diệt ngươi ai mà không biết này liền là cựu trưởng lão hắn vừa mới hơi đem thương dưỡng tốt ném một cái ném hắn liền định lập tức hồi tộc nhưng là hắn ở chỗ này nhìn thấy dạng này tin tức về sau trong lòng cái kia phẫn nộ a đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thù đ o n chừng so huyết hại thâm cựu còn muốn sâu đây là một loại không chết không đáng tiếc là bây giờ còn chưa có biết rõ trừ thế lực sau lưng hắn đến cùng là cái gì thế lực thật sự là bất thức cựu trưởng lão giận dữ lẩm b ầ m ân mặc kệ nhiều như vậy trước trở về rồi h ã y nói nói xong cựu trưởng lão chậm rãi từng bước từ từ biến mất tại cái thành phố này ở trong thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đã đem mỹ si tập đoàn tài chính một nhiều hơn phân nửa xí nghiệp đều là thu về danh nghĩa đoán chừng lại cần một tháng là có thể đem mỹ si tập đoàn tài chính phần lớn xí nghiệp đều thu về danh nghĩa đến lúc đó mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính lại là lớn mạnh hơn không ít t i người t ư ở n chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn ngụi ta nuôi lớn bọn ngụn Cầu ngụi u chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bảy trăm hai mươi bốn hoặc là không làm đã làm thì cho xong canh thứ nhất hôm nay bảo càng chỉ ít bôi canh đa chủ thêm một canh minh chủ thêm mười chương vì hai tử sữa b ộ t tiền chuyện này mặc dù dừng lại nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng không có đem người nhà của mình tiếp trở về bởi vì hắn biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu hắn muốn trở thành tập đoàn tài chính bá chủ nhất định phải đem tứ đại tập đoàn tài chính làm cho đổ nhưng là bây giờ tứ đại tập đoàn tài chính chỉ có mỹ xì -si, tập đoàn tài chính rơi đ ạ i nhưng là mỹ xì -si、gia tộc cũng không tính chân chính rơi đ ạ i sau lưng nó chân chính thế lực còn chưa có xử lý được hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đi liền là cầu đột mục không cần thận cái kia chính là sẽ bỏ mình hắn lúc đầu có thể đợi lực lượng của mình lại tăng cường mấy lần lại làm chuyện như vậy nhưng là thời gian không chờ người đối phương tứ đại tập đoàn tài chính cũng sẽ không cho hắn thời gian này cho nên hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi c ư ờ n g trước đó đ ố i mỹ xì ra t ộ c động thủ chính là nguyên nhân này lại là một tháng trôi qua mỹ nạ Mỹ nộ tập đoàn tài chính triệt triệt để để đem mỹ s ì tập đoàn tài chính phần lớn tài nguyên cùng sĩ nghiệp cho nuốt đến trong bụng của mình trước mắt mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính thực lực lập tức liền được mở rộng nhật bản nhìn qua gió m sóng lặng kỳ thật đã d ò n nước siết gọn sóng trận chiến đấu tiếp theo không biết lúc nào sẽ khai hỏa nhưng là một khi khai hỏa cái kia chính là hủy thiên diện địa tồn tại mỹ nạ m ị nổ cao úc tân hải sóng ngồi tại trong phòng làm việc của mình mặt thầm nghĩ lấy tâm sự nếu như chờ đến mịn xỉ gia tộc dòng chính người toàn bộ rời núi đến lúc đó đối ta khẳng định là một trận á c chiến ngoài ra còn có tam đại tập đoàn tài chính nhìn chằm chằm thật sự là nguy cơ tứ phía a mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a trong lòng âm thầm bồn u dầu bất quá hình thức liền là như thế tứ đại tập đoàn tài chính sở dĩ sừng sững lâu như vậy khẳng định là có người nhà tại vô liếng cái này mấy trăm năm qua đều không có người lật đổ tứ đại gia tộc liền người chứng minh nhà nội tỉnh hắn bây giờ muốn xử lý tứ đại tập đoàn tài chính cái kia liền cần trả giá bằng máu nói không chừng còn chơi không lại người khác trở thành trong lịch sử lại một cái bọn hắn đã đặt chân nếu đều dạng này dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong tính toán mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa trong lòng bỗng nhiên hiện ra vẻ điên cuồng đến chân chính ác chiến cái kia chính là tứ đại gia tộc dòng chính nhân mã toàn bộ r ờ i núi khi đó mới thật sự là t ự chiến mà bây giờ những nhân vật kia còn chưa có xuất hiện không người nào dám trêu chọc hắn đã như vậy còn không bằng thừa dịp thời gian này đem mặt k h á c tam đại gia tộc thành viên vòng ngoài toàn bộ xử lý sau đó khống chế đối phương tập đoàn tài chính đây là trước mắt hắn nghĩ tới điên cuồng Đã như vậy, vậy liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, vậy vậy. m u ố nạ làm liền muốn làm lớn là muốn một điểm, lớn mật một điểm. Mi điên hai cùng tính n gì? rụt Sợ rẻ bị nổ sủ ỉ chia nhìn trước mắt hai mươi một cái người áo đen trầm giọng nói đêm nay nhất định là một cái máu ban đêm ta phái người điều tra qua đến trước mắt xù mỹ tổ m ộ tập đoàn chỉ có bốn cái võ sĩ không có chấp sự trưởng lão tòa c h ấ n mỹ xù bị kỳ tập đoàn chỉ có hai cái võ sĩ phụ gì tập đoàn tài chính có một cái chấp sự trưởng lão cùng ba cái võ sĩ tòa trấn Ta tự mình một ì n h m ngày ư ờ i đi đ phụ tập o n tài c h này h các ngươi ban hai đêm đêm không trăng không phong cao nhưng là là một cái tốt giết người đêm mỹ xù bị kỷ trang viên tọa lạc tại tộc khuế tây ngoại ô trang viên này diện tích tổng cộng là ba ngàn mẫu cư c h ú mỹ sũ bị ký gia tộc một nhiều hơn phân nửa thành viên gia tộc hết thể hơn bốn trăm n h â n khẩu thăng thêm bảo an người hầu cái gì đoán chừng có hơn một người cái này hơn một người ở ở cái địa phương này lại có vẻ vô cùng quặng cụ vẽ dù sao diện tích thật sự là quá lớn lớn đến rất nhiều nơi bình thường đều không có người nào xuất hiện tập kích nơi này đêm nay dẫn đội người là mì nạ mì n ổ phụ tôn y h ế t thể dẫn đầu chín người thăng thêm hắn tổng cộng là mười người mỗi người bọn họ đều là trang bị đầy đủ ngoại trừ bọn hắn phải dùng vũ khí lệnh coi là còn có liền là vũ khí nóng các loại đơn binh tác chiến vũ khí nóng b ọ chúng n i ta ự hành động như thế nào số người ở nơi đây hơi nhiều a mỹ nạ mỹ nộ phụ tổ dù nhẹ dọn g hỏi nhiều người như vậy ta sợ đến lúc đó sẽ có người trốn chạy đi cho nên chúng ta trực tiếp từng bước một lấy hàng vỉa hệ thức phương thức tiến hành Mitsubiki Uta cùng Mitsubiki cổ là một Uta song bào kẹ cùng cổ đạ đôi là hiện a huynh đ đ ồ g tại h hắn chính thành hắn ờ i Mitsubiki gia bọn bọn cũng dòng viên. liền mắt tộc Trước là võ sĩ, ở Mitsubiki Mitsubiki viên gia trong trang viên chấn thủ gia tộc cột bên ngoài chấn thành viên. Hiện tại là thời buổi rối loạn từ khi bọn hắn nhìn thấy m i n a m i n o sù ý chia diệt mỹ xì về sau nói thật bọn hắn trong đáy lòng vẫn có chút sợ sệt sợ m i n a m i n o sù ý chia tìm tới cửa bọn hắn đã sớm thông chi bọn hắn dòng chính thành viên tục nhân hy vọng thêm phái nhân thủ xuống tới nhưng là phía trên vẫn là làng nhà làng nhằng nào các cao tầng đều là lấy tu luyện vì lý do lừa nhác xuống tới dù sao đối những cái kia cao tầng tới nói không có so tu luyện càng hấp dẫn người sự t ì n h bọn hắn muốn sống càng lâu buổi tối hôm nay mỹ s ù bị kỳ hai huynh đệ không có chuyện làm kết quả là gọi hạ nhân làm bốn cái đẹp nữ người mẫu đi vào nơi này bọn hắn dự định cùng những mỹ nữ này các người mẫu uống chút rượu tâm sự nhân sinh lý tưởng hai người bọn họ huynh đệ đối với truy cầu trường sinh cũng không có hứng thú bọn hắn đối với nghiên cứu nhân sinh lý tưởng cảm thấy hứng thú nhất bọn hắn ở chỗ này đóng quân nửa năm đoán chừng đều cùng mấy trăm mỹ nữ tán gẫu qua nhân sinh lý tưởng đơn giản thoải mái không được l i ê n tại bọn hắn cùng bốn cái mỹ nữ tập thể trò chuyện nhân sinh lý tưởng thời điểm mỹ nạ mỹ nổ phụ t o n y mang theo một đám các huynh đệ đã bắt đầu hành động bọn họ đều là lặng lẽ nhỏ làm việc cho nên mười mấy phút đồng hồ trôi qua ngã xuống hơn trăm người nhưng là không ai phát hiện hành tùng của bọn hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguy cơ đêm vẫn còn tiếp tục phong lại là càng lúc càng lớn từng cái mỹ s ũ bị ký gia tộc người đổ vào trên mặt đất trên mặt bọn họ đều là không thể tin đều là một bộ sợ hai bộ dáng thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì liền cùng thượng đế gặp mặt đương nhiên rồi thượng đế đối bọn hắn vẫn rất có tốt đều là cho bọn hắn tội ác cả đời lưu lại rất tốt vị trí thứ một trăm mười chín cái thứ một trăm hai mươi cái bà cạ n g u n đốc người ở đây thật nhiều quá hao t ổ n tốn thời gian m i n ạ mino phụ t o n y trầm giọng nói nhưng là hắn biết coi như nhiều người cũng không có cách nào a rất nhanh bọn hắn mười người một giờ đi qua bọn hắn nhìn một chút cuối cùng còn lại một chỗ cái kia chính là cái này trang viên hồ nhân tạo phía trên cái nào biệt thự lớn còn chưa từng đi về phần địa phương khác toàn bộ đều cho bọn hắn cho xử lý mười ba cầu vượt mười đồng cuối chương ba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 dù sao mỹ nạ mỹ n ổ phụ t ố n ý bọn người không có có trở thành võ sĩ trước đó liền là học tập giết người chi thuật hiện tại trở thành võ sĩ về sau phương diện này công lực đơn giản tăng nhiều cho nên một giờ đi qua vẫn chưa có người nào phát hiện những người kia toàn bộ đều bị bọn hắn cho xử lý xong giờ này k h ắ c này toàn bộ mỹ xù bị kỳ trang viên đều là âm ủ đầy t ử khí do càng lúc càng lớn chỉ có người này công hồ trung tâm cái kia một hòn đảo nhỏ bên trên biệt thự còn một chút sinh khí nhị ca chúng ta bây giờ liền thừa chỗ nào ân chúng ta chẹo thuyền đi qua hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi trở về hướng lao bản báo cáo đúng đến lúc đó chúng ta còn có thể đi rút một tay m i na mỹ nổ tạ kỷ bọn hắn m i na mỹ nổ phủ tony nói Tốt. mười người một cái đều không có ít đều là tìm được t u y ể n hướng cái này hồ trung tâm đảo nhỏ xẹt qua đi đảo nhỏ biệt thự ở trong chỉ có sáu người sáu người này hai cái là nam nam liền là mỹ s u bị kỷ quá trúc hai huynh đ ệ về phần còn lại bốn người cái kia chính là mỹ lệ các người mẫu lúc này bọn hắn giờ phút này chính cùng một chỗ h o a n thanh t i ế u ngữ đều là uống vào rượu ngon lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy nhân sinh lý tưởng bọn hắn nghiên cứu thảo luận lấy nhân loại là như thế nào phát triển tới sau đó lại là như thế nào tiến hóa lại là như thế nào phát minh nhiều như vậy động tác lại là như thế nào phát minh nhiều như vậy cách gọi a không khí làm sao trở nên có chút tanh tanh hương vị a đ ỗ n g nhiên mỹ sù bị kỳ ủ tặc dùng cái mũi người người sau nghi ngờ nói cái gì tanh tanh hương vị a có phải hay không các nàng đó a mỹ sù bị kỳ c ô đ ã kẹ thời gian dần trôi qua nói không phải không phải loại vị đạo này rất quen thuộc hệ a mỹ sù bị kỳ ủ tặc c a o mày nói ha ha ha sẽ không phải là nước hồ mùi hôi thôi a những n à y nước hồ đều là nước động do thổi qua cứ như vậy rồi một cái đẹp nữ người mẫu giọng dịu dàng nói ra ân nói có đạo lý ngươi nhìn màn cửa thổi xem ra tối nay là gió nổi lên cuối cùng mỹ s ù bị kỳ ủ tặc tán đồng gật đầu tới tới tới chúng ta tiếp tục uống rượu tiếp tục tâm tình nhân sinh nhưng vào lúc này mỹ nạ bị nổ phụ tony bọn hắn đã tới gần căn biệt thự này lúc này biệt thự đèn đ u ố c sáng trưng bên trong chuyền đến trận trận hoàn t h a n h thiếu ngữ hành động mỹ nạ bị nổ phụ tony âm thanh lạnh lùng nói m liền đại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm cái kia mỹ xù bị kỳ ủ tặc cùng mỹ xù bị kỳ cổ đ ạ kẽm bỗng nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm sau đó lập tức đều là bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây giống như có người đi vào rồi mỹ xú bị kỳ ủ tặc trầm giọng nói ân ta cảm giác một cỗ sát khí đánh tới ừ không có sai ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ cười lạnh một tiếng mười người ảnh xuất hiện tại biệt thự đại sành b ố n phía trên ghế s a lon mỹ xú bị kỳ ủ tặc bọn người là ngưng tụ về phần cái kia bốn nữ nhân đã sớm bị dọa phát sợ dọa đến hết dầm lên thứ phương chạy trốn nhưng là cái kia mỹ xú bị kỳ ủ tặc hai huynh đệ không có dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì vì bọn họ cũng đều biết đối phương đều là chạy lấy bọn hàn tới bọn hắn không dám loạt động bọn hắn giờ này khắc này nghĩ đến thực lực của đối phương đến cùng như thế nào bọn hắn phải chăng hiện đang đào tẩu vẫn là lưu lại đối bính bất quá mỹ nạ mỹ nổ phụ tôn n í bọn người căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội đều là yêu quát một tiếng cùng nhau tiến lên n à o bạn đi rết rết rết phanh phanh phanh song phương lập tức liền chiến đấu cùng một chỗ bởi vì mỹ nạ mỹ nổ bên này nhân số chiếm ưu thế cho nên không đến một phút đồng hồ mỹ s ù bị k ỳ ủ tặc hai huynh đệ liền rơi hạ phong vê anh mỹ xù bị kỷ ủ tặc bị mỹ nạ mỹ nổ phụ tôn í một quyền đánh trúng phía sau lưng của hắng hắng trực tiếp lại phần lấy hắn phần bụng lại bị một n giây ư ờ khác đá một cước. Trực đ một tiếp là bị nói. Một giây sau hắn cũng là bị bốn người vây công mười giây về sau cũng là ngã xuống đất không dạy nổi c ù kk của hắn song song gặp mặt thượng đế không thể không nói thượng đế đối bọn hắn hai h u y n h đệ vẫn là rất yêu quý mỹ su bị kỳ trang viên gg nhưng là mỹ nà mỹ nổ phụ tổn thì cũng không có lựa chọn về trụ sở mà là tại tộc cũng bắt đầu đi động bởi vì mỹ su bị kỳ gia tộc còn có rất nhiều người không ở tại mỹ su bị kỳ trang viên tối thiểu có một nửa người cho nên buổi tối hôm nay còn có chiếu cố đâu su mỹ tổ mộ trang viên giờ này mỹ nà mỹ nổ tại kỳ cũng là mang theo mười người tăng thêm hắn hết thể mười một người bắt đầu hành động su mỹ tổ mộ tập đoàn võ sĩ so mỹ su bị kỳ trang viên người muốn bao nhiêu mạnh hơn nhưng là xù mỹ tổ mổ trang viên người liền không có nhiều như vậy chỉ có hơn năm trăm người cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ tặc kỳ vẫn là cùng mấy cái này võ sĩ giao thủ dù sao xù mỹ tổ mổ võ sĩ bên này người đều là nghiêng về một bên xu thế dù sao người ta nhân số nhiều à vũ lực cũng không kém sau nửa giờ xù mỹ tổ mổ trong trang viên đã trở thành một cái không có nhân khí địa phương về phần mỹ nạ mỹ nổ tặc kỳ mang theo hắn người tiếp tục đi chấp hành mặt khắc nhiệm vụ đ ầ u tối nay bọn hắn nhất định là không có nghỉ ngơi một buổi tối đều cần làm việc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chịa không có lựa chọn lái xe hắn vẫn như c ũ là y phục dạ hành một người dưới chân mang theo tàn ảnh đi tới phù dì trang viên bên ngoài phù dì trang viên ở vào tộc cửu đông giao chiếm diện tích hai nghìn mẫu đất kiến trúc thuộc về cổ điện phong phù dì trang viên bên trong đèn đ u ố c sáng trưng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a hết thệ mang theo một trăm cái lựu đạn dùng một cái ba lô cùng một cái túi có quay đựng đồng thời trên thân cũng là treo đầy lựu đạn đơn giản chính là một người hình tạc đạn máy móc ga lúc này phù dì trang viên cổng hết thệ có tám cái bảo an thủ vệ b u ổ tối hôm nay gió nổi lên đâu có chút mát mẹ úp một cái bảo an đậu đen dao m ù n nói ân đúng vậy a một giây sau đ ỗ n g nhiên một cái bảo an ngã xuống đất sống chết không rõ một cái khác bảo an vừa mới nhìn thấy đang muốn hô to thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn đầu góc lập tức liền đã mất đi ý thức bởi vì đầu của hắn lăn trên mặt đất ngắn ngủi ba giây tang cái bảo an cứ như vậy vô ý thức treo tiếp theo mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nên ngang đi vào mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hiện tại đã không phải là người bình thường hắn cường đại đến khiến cái này lũ sâu kiến sợ hãi trên đường đi hắn lại dùng năm giây xử lý một chi mười người tuần tra tiểu đội tiếp theo hắn rốt cục muốn cầm trong tay gói quà lớn lựu đạn đưa cho những người này víu ném một cái nơi này ném một cái bên kia ném ba cái rầm rầm rầm kịch liệt tiếng nổ mạnh n h ớ tới lập tức toàn bộ phủ dì trang viên ánh lửa ngốc trời trong lúc nhất thời người ở bên trong đều là c h ấ n kinh cùng sợ hãi không biết là cái gì cựu ra tìm tới cửa đâu nổ cá liền là chơi vui a mì nạ mì nổ xù ỉ c h ị a một đường đi một đường ném dù sao trong tay lựu i đạn không ngừng ném ra bên ngoài rầm rầm rầm thanh âm không ngừng sung sướng không ngừng cầu cuối chương Cầu vột vột đồng a a a a a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 động động mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia động tốc độ của hắn đã sớm tốc độ siêu âm hiện tại vô hạn thế là tốc độ siêu âm gấp đôi hắn trải qua địa phương vô luận là phong ốc vẫn là cả người l ẫ n v ậ t toàn bộ đều phải tao thương phốc phốc phốc mỗi một cái đều là bay lên trời thấy thượng đế những nơi đi qua không ai sống sót gà bay chó chạy những người phàm tục này nhất định là không ngăn cản được mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia giờ này khắc này trong trang viên một cái kia chấp sự trưởng lao cùng bốn cái võ sĩ cuối cùng là chạy tới hiện trường dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia tốc độ quá nhanh bọn hắn căn bản liền cùng không ở đối phương chỉ có thể là bị hung hăng bỏ lại đằng sau chỉ có thể trơ mắt nhìn mì nạ mì nổ s ù i c h ì a trà đạp bọn hắn trang viên phù dì trang viên hiện tại đã là ánh lửa một m ả n h phù d g i ặ n dị dịu là chấp sự trưởng lão hắn còn mang theo bốn cái võ sĩ c h ấ n thủ trang viên này đêm nay hắn nhìn thấy trang viên bị người tập kích hắn không cần đoán đều đoán chừng làm m nạ mì nổ tập đoàn tài chính làm trước mắt cũng chỉ có mì nạ mì nổ s ù i c h ì a dám đối tứ đại tập đoàn tài chính động thủ những người còn lại coi như động thủ cũng không có thực lực kia a người kia liền làm mì nạ mì nổ xù ỉ chia sao mạnh như vậy phù dị dặn dị dịu nghiêm trọng lộ ra ánh mắt hoảng sợ. hắn không xác định người này có phải hay không m i na m i n o s u i c h i a hắn chỉ là đoán tốc độ của đối phương đã nhanh hơn hắn lên một nửa hắn là một cái phủ gì gia tộc dòng chính chấp sự trường lão đối tại võ lực của mình giá trị vẫn là vô cùng có tự tin nhưng là hôm nay thấy được trong đêm tối cái kia một đạo tàn ảnh sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đều chạy xuống hắn hiện tại căn bản cũng không biết m i na m i n o s u i c h i a sức chiến đấu đến cùng kinh khủng đến c ỡ nào quả nhiên là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ m i na m i n o s u i c h i a hoàn toàn chính xác tưởng phù dị dạn dịu nuốt nước miếng một cái nói không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa diệt mịt xỉ gia tộc về sau cũng giảm đối với chúng ta đậu thủ chẳng lẽ không sợ ba người chúng ta gia tộc liên thủ đi d i ệ t bọn hắn sao mấy người này cả kinh nói nhưng là đối phương liền làm như vậy thật sự là nhìn không thấu chẳng lẽ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa phía sau thực lực thực tình không sợ chúng ta cái này cũng không biết chấp sự trường lão chúng ta bây giờ nên làm gì một cái võ sĩ hỏi còn có thể làm gì đương nhiên là chạy trốn phu dị dạn dị g i n nhìn đối phương một chút trực tiếp lỏng bản chân bôi dầu trực tiếp chạy trốn địch nhân mạnh như vậy không chạy trốn chờ chết ta dù sao hiện tại treo đều là gia tộc thành viên vòng ngoài treo liền treo dù sao không trọng yếu bọn hắn dòng chính thành viên mệnh mới quý giá trọng yếu a a chạy trốn bốn cái võ sĩ nghe mình trưởng lão lời nói về sau đều là m ộ t bức chẳng lẽ không phải là kế thừa ý chí của gia tộc cùng địch nhân t ử chiến đến cùng sao trưởng lão đều đường chạy chúng ta còn là theo chân chạy trốn a ân địch nhân q u á cường đại chờ chúng ta dẫn đầu trong tộc cường giả tới tái chiến trở về đúng đúng đúng còn lại bốn cái võ sĩ đều là đi theo đám bọn hắn chấp sự trưởng lão lòng bản chân bôi dầu chạy trốn nhưng vào lúc này một thanh â m xuất hiện tại bọn hắn sau lưng âm chầm nói đã tới liền ở lại đây đi đi cái gì đi a các ngươi loại cặn bã này thích hợp cùng thượng đế uống trà nói chuyện t i ế m cái gì nhanh như vậy lúc nào xuất hiện tại phía sau của chúng ta a đi chết đi một cái v õ sĩ n ắ m chặt đao trong tay trực tiếp sau này lưng một đao đâm tới nhưng là tốc độ của bọn hắn quá chậm hai giây qua đi bốn cái v õ sĩ đều là nhao nhao bị mỹ na m ị nổ s ù ỉ chia bót gãy cổ của bọn hắn ngã trên mặt đất chấp sự trưởng lao đúng không ở lại đây đi nhìn xem đã chạy xa phủ dị dặn dịu hắng ư ờ i lạnh nói nói xong bóng người lõi lên lấy hắn tốc độ nhanh nhất hướng đối phương đuổi theo ra đi phù dị dạn dị dịu giờ này khắc này l i ề u mặt chạy đem mình chân nguyên vận chuyển tới cao tốc nhất chạy như bay thật giống như giống như bay chạy hắn biết nếu như mình không chạy không l i ề u mặt chạy một giây sau liền là đối mặt một cái đối thủ cường đại đối thủ này có lẽ sẽ m u ố n mệnh của hắn hắn còn có vợ con hắn còn có mấy cái tiểu tiếp hắn còn không muốn chết hắn mới chín mươi tuổi hắn còn có càng nhiều đặc sắc thải nhân sinh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t h i a tốc độ là đối phương gấp đôi cho nên vài phút về sau liền đổi u tới phù dị d ả n d ì dịu sau lưng bà cạ ngu ngốc đi chết đi phù dị d ả n d ì dịu biết mình không cách nào chạy qua đối phương về sau trực tiếp là cắn răng lựa chọn cùng đối phương liều mạng trực tiếp quay đầu liền làm ộ t k í c h trí mạng tới một cái x u ấ t kỳ bất ý như là mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t h i a ha không có phòng bị trực tiếp một quyền đánh phía đối phương ba một tiếng chân nguyên va chạm khí lãng quần quận bốn phía cây t ố i đều là bị cái này một cô va chạm tàn phá bừa bãi năng lượng cho soát ngã trái ngã phải p h ú c phú dị dặn dị dị trực tiếp bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia một quyền liền cho chấn thương trực tiếp bay ngược mười mấy mét mới ổn định thân hình ngươi ngươi làm sao mạnh như vậy phù dị dặn dị d ư ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc một quyền liền đem mình chấn thương thực lực đã vô hạn siêu việt chấp sự trưởng lão nên có thực lực hắn thật sự là không hiểu đối phương sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao hắn biết buổi tối hôm nay hắn khẳng định là xong đời ha ha ta vẫn luôn là mạnh như vậy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười lạnh ừ ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cho cùng phù dị dặn dị trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. sau đó đổ ra một viên huyết sắc dược hoàn sau đó hơi n g ử a đầu liền nuốt xuống tiếp lấy hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên trong n g á y mắt ánh mắt của hắn từ từ biến thành huyết hồng sắc trên thân thể khí thế cũng là liên tục tăng lên mười mấy giây về sau ngay tại một cái độ cao ở trong dừng lại hắn lúc này thực lực so trước đó để cao không chỉ một lần nha cấm thuật a mỹ nạm m i n ô s ù ỉ trịa nhiều hứng t h ú nói loại này thuốc cấm thuật là lợi dụng dược vật á p chế trong cơ thể hắn toàn bộ tiềm lực đem cái này một cỗ tiềm lực biến thành một cô khí sử dụng loại này cấm thuật là hao tổn sinh mệnh lực làm, làm cơ sở tin tưởng lần này về sau phù d g i ả n d giữa coi như không chết cũng sẽ giảm bớt ba mươi năm t h ò n ệ n h có lẽ đến lúc đó chiến đấu hoàn tất trực tiếp sinh sinh hao hết sinh mệnh lực mà chết đâu đây là một loại cực đoan cẩm thuật nhưng không thể không nói đích thật là một cái nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp giáp giáp giáp mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a ngươi cho lão phu ta đi chết đi phù d g i ả n d giữa trong mắt đều là vẻ điên cuồng hắn hiện tại liền thành một cái không muốn mạng người điên hướng mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a đánh tới có lớn như vậy thù sao muốn cùng ta liều mạng mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i lắc đầu bất quá đối phương lập tức đem lậy ngoài quần mặc sức chiến đấu khẳng định là có tăng lên. Cho nên hắn cảm giác đến đối phương có thể để cho mình đánh một trận như thế muốn mạng của ta vậy thì tới đi mina minosu ý chia cười lạnh nói cũng là hướng đối phương vào tới hai n người bởi vì tốc độ quá nhanh liền giống như hóa thành một đạo cường đại ánh sáng tựa như hai chiếc xe lửa đụng vào nhau bốn phía cây cối trong nháy mắt liền bị cường đại va chạm khí lãng cho làm bóng phương viên một mươi m vô luận là cây cối vẫn là loạt thạch toàn bộ đều bị phá trở thành đất bằng đây chính là lực lượng cùng lực lượng chân thực va chạm vừa rồi ngươi cũng không dùng hết toàn lực phù dị dạn dị ánh mắt lộ ra đến ngưng trọng đến hắn bạn lần không ngờ cái này mới là mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệt thực lực chân chính ha ha ha bị ngươi đ o ọ n đúng đáng tiếc không có ban thưởng lại đến mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệt không có cho đối phương cơ hội thở dốc lần nữa l ư ớ t về phía phù dị dạn dị dịu hai người lần nữa giống sao hỏa đụng phải trái đất lần nữa đụng vào nhau、Ấm、ẩm ẩm vùi đất tung bay nham thạch đánh rách tà tơi vùn đất tung bay lần này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệt không có bay ngược trái lại phù ì g i ả n dị dịu lại là ngạnh sinh sinh bị đánh bay mười mấy mét mới chật vật ổn định thân hình phù ì g i ả n dị dịu l a o đi khỏe miệng máu tươi một mặt hoảng sợ nhìn xem m i na m i nổ sụ ý chia nhìn thấy đối phương một bộ bộ dáng thoải mái liền để hắn tê cả ra đầu chẳng lẽ hôm nay thật muốn n g ỏ m tại đây sao phù ì g i ả n dị dịu trong lòng một trận bị thương hắn vận dụng cấm thuật coi là cho dù chết cũng có thể kéo đối phương đệm lưng nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không đánh nổi đối phương đối phương vẫn như c ũ là mạnh hơn hắn còn không chỉ một chủ không sai ta nhìn ngươi có thể tiến hành bao nhiêu lần va chạm lại đến mỹ nạ bị nổ sủi t r i ệ cười lạnh một tiếng lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới phụ dị d ả n dị dịu giờ phút này phụ dị d ả n dị dị u trong lòng mười ngàn đầu thảo nê mã chạy qua trong lòng của hắn đã sinh ra tuyệt vọng coi như không bị đối phương tơi ư sống ngoài chết mình sử dụng cấm thuật cũng không sống nổi một năm cái thứ ba vẫn như cũng là va chạm tại đến cùng một chỗ phụ dị d ả n dị dị u căn bản cũng không có cơ hội tránh né bởi vì tốc độ của hắn căn bản là không cách nào tránh né đối phương so với hắn tốc độ nhanh、vâng. phù dị dạn dị trực tiếp bị m i n a mì nổ s ù i chia đụng bay rớt ra ngoài lần này trực tiếp trên không trung bay ngược hơn hai mươi mét hắn tại khống chế không ngừng thổ huyết giờ này khắc này hắn mới biết được m i n a mì nổ s ù i chia rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn sử dụng c ấ m thuật vậy mà chỉ có thể ngăn cản đối phương ba lần <cười> ha ha coi như nội khố bên ngoài mặc cũng không hề dùng trong mắt ta bốn người các ngươi gia tộc chấp sự trưởng lão liền là cặn bã Chứ phi trưởng lão của các ngươi xuất thế m i n a m ị nổ s ù i chia âm thanh lạnh lùng nói phù dị dạn dịu đập xuống đất thẳng hử hử hắn giờ này khắc này đã mất đi năng lực chiến đấu hắn bị đối phương đụng ba lần hắn giờ phút này toàn thân xương cốt đều nát gân mạch cũng là đứt gãy sinh mệnh lực chính đang không ngừng trôi qua hắn muốn nói chuyện thế nhưng là trong miệng máu tươi không ngừng r ũ n g manh tiến ra hắn căn bản là không cách nào mở miệng mới mở miệng máu tươi đều có thể bắt hắn cho n g h n chết mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia chậm rãi đi tới rêu rêu nói ta cường đại nhất ỉ vào liền là cường hoành thân thể ngươi vậy mà lựa chọn cùng ta cận chiến không là muốn chết sao không sai mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hải thần thối thể công pháp tuyệt đối là đứng đầu nhất công pháp tôi luyện thân thể cùng g a i ở giữa vô địch tồn tại nhục thân c cái này phù di dặn di dịu cho là mình nội khố bên trong mặt liền vô địch đơn giản tìm hai vạn lộc cộc lộc cộc n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao mạnh như vậy phù di dặn di dịu trong mắt đều là không c a m lòng đến hỏi thượng đế a g i a n giác một tiếng đem phù di dặn di dịu đưa đi đi gặp thượng đế n h ẹ nhóm giải quyết cái này phù di gia tộc chấp sự t r ư ở n g l a o mỹ nạ minosu ý c h ế rất là vui vẻ nhưng là vừa nghĩ tới cái này tứ đại gia tộc mỗi gia tộc mười đại trưởng lao hắn liền d ị thường đau đầu lần trước cái kia cựu trưởng lão thực lực hiện tại vẫn là để hắn thật sâu k i ế n kỵ nếu không phải hắn có được hải thần chi nộ cái này thần t h ô n g hắn sớm đã bị đối phương xử lý nếu không phải hắn nhục thân cường hành hắn hiện tại đoán chừng cũng phế đi trưởng lão cứ như vậy mạnh không biết đối phương tộc trưởng đến cùng là dạng gì tu vi mỹ na m i n ô s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn biết theo cái kia cựu trưởng lão chạy trở về đối phương tiếp xuống khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng đến lúc đó chân chính nguy cơ mới có thể gián lâm căn cứ hải thần thối thể công pháp nửa bộ sau ghi chép hắn biết trước mắt tu sĩ đẳng cấp phân c h i ê là như vậy cảnh giới thứ nhắc gọi ngưng linh thậm ố thối i giới thứ hai gọi, giới gọi, kim giới lại giới biết. thể tầng tầng, thứ trúc thể tầng tầng thứ thứ trịa t cảnh cảnh phần cảnh hoặc hướng cảnh không h đến đến đan lên nạ nổ được cơ, mì mì về là xù chí ngay cả kim đan cảnh giới như thế nào phân chia hắn cũng không thể không mà biết bởi vì hải thần thối thể công pháp bên trong không có ghi chép chỉ nói là đến trúc cơ phía trên cảnh giới gọi là kim đan cảnh giới về phần làm sao phân chia tiểu cảnh giới đều không có nói nói cách khác chờ ngươi tu luyện tới thối thể tầm chín coi ngươi một khi đột phá thối thể tầm chín hẳn là tiến vào kim đan cảnh giới hiện tại mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia là thối thể tầm bảy nói cách khác hắn cũng thuộc về trúc cơ cảnh giới dựa theo trước đó so sánh thực lực tứ đại gia tộc võ sĩ cũng đều là thuộc về ngưng linh cảnh giới đều là thối thể một tầng đến ba tầng về phần chấp sự trưởng lão khẳng định đều là trúc cơ cảnh giới không biết lần trước cái kia m ỹ t xỉ gia tộc cựu trưởng lão đến cùng là trúc cơ cảnh giới tầm chín vẫn là đột phá đến kim đan cảnh giới mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia trên mặt suy tư dù sao cái kia cựu trưởng lão so với hắn mạnh hơn nhiều lắm tối thiểu nhất cũng là thối thể tầm chín thậm chí là kim đan cảnh giới nếu như cựu trưởng lão đều là kim đan cảnh giới, như vậy mịt xỉ gia tộc tộc trưởng chẳng phải là kim đan đ ỉ n h phong hoặc là càng bên trên một cảnh giới nếu là như vậy vậy liền chơi lại phát nhưng là bất kể như thế nào hắn cảm thấy mình hải thần chi nộ cái này thần thông lực lượng khẳng định là thuộc về kim đan cảnh giới b i lực không nhìn thấy cựu trưởng lão một trưởng đều bị đánh phế đi sao nếu như hải thần chi nộ cái này thần thông là vô hạn sử dụng liền tốt ai nghĩ đến tứ đại gia tộc những cái kia trưởng lão đoàn cùng tộc trưởng hắn liền đau đầu bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể là binh đến tương chắn nước đến đất chặn đã lúc trước quyết định muốn đối phó tứ đại tập đoàn tài chính để cho mình trở thành nhật bản duy nhất một cái tập đoàn tài chính lâu như vậy phải thừa nhận tứ đại gia tộc ngóc đầu trở lại trước mắt tứ đại gia tộc thành viên vòng ngoài toàn bộ bị ta thu thập tứ đại tập đoàn tài chính tiếp xuống cũng phải bị ta t h n p h ệ ta về sau phải đối mặt cái kia chính là tứ đại tập đoàn tài chính dòng chính thành viên ta muốn làm chỉ có để cho mình mạnh lên mạnh đến không e ngại bọn họ mỹ nạ bị nổ s ù i chia trong lòng yên lặng nói nhìn một chút dưới mặt đất đã đi gặp thượng đế p h ủ gì dạn gì dịu lạnh hư một tiếng mỹ nạ bị nổ s ù i chia trực tiếp dẹp đường hồi phủ về phần phụ di trang viên sớm liền thành một cái bể lửa một đêm này tam đại tập đoàn tài chính trang viên đều là trở thành một cái bể lửa Tốc bên trong vô số biệt thự lớn đều có người đi gặp thượng đế 13 10 A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-7-13 3 cầu cuối chương Cầu Các có các chuyện cồn khác H-T-T-T-T-C-O-M-M-27-446 Các Chắc chắn ngục cười cả cùng chỉ cái bạch gầm Nếu xấu nuốt nuôi vột vột vật Vân vào Vân vào thể tại thể thấy Thành Thành tất thống Thế thét đồng đây đem đưa đem đáng bạn mình nàng như nhìn hắn nói nhưng khán hắn không Ngươi nhãn lang n giam giả Diệp Diệp lại khổ khổ thay xem là là các loại tin tức đều là khắp nơi bạo tạc bởi vì tối hôm qua xảy ra chuyện lớn tam đại tập đoàn tài chính tất cả cao tầng toàn bộ đều là chết bất đắc kỳ tử tam đại gia tộc tất cả thành viên toàn bộ đều là đi gặp thượng đế đây là kế mỹ s i gia tộc về sau lại một lần sự kiện lớn với lại lần này sự kiện lớn cùng mỹ s i gia tộc một lần kia thời gian giống như lúc nói cách khác địch nhân khẳng định là cùng một cái dù sao ngành tương quan người nhìn thấy tình huống này đều là một mặt chấn kinh cùng một mặt m ộ bước bọn hắn thực sự là nghĩ không ra tứ đại gia tộc đến cùng chọc phải a y để bọn hắn đều diễn môn tứ đại tập đoàn tài chính tứ đại gia tộc cái này mấy trăm năm vẫn luôn là một tay che trời tồn tại thế nhưng là tại năm nay bọn hắn lại bị không biết địch nhân cho xử lý ngay cả hậu đại đều không thừa một cái sao một cái thảm chưa đến đơn giản liền là thảm đến bạo tạc ca tộc quý báo tuyệt thế thảm án từ khi mịn xì、sì、gia tộc gặp bất chắc về sau không nghĩ tới p h ụ di mịn xù bị kỳ xù bị t ổ mộ tam đại gia tộc cũng là gặp bất chắc đêm qua tam đại gia tộc trang viên đều là giấy lên hừc n g h ự liền hỏa khi nhân sĩ liên quan đuổi tới về sau liền thấy toàn bộ trang viên đều là biệt lửa độ nửa đêm về sáng mới đem lửa tiêu diệt nhưng là bên trong không có một cái nào còn sống t o à nhật bộ đều là đi là gặp t ư ợ n Không chỉ như g Đế. chỉ bản báo tứ đ ạ i gia tộc hủy diệt đến cùng là người phương nào gây nên đến cùng là ai có cái năng lực kia dù sao đều không ai có thể tra ra một k i a dấu vết để lại căn bản là cha không được hung thủ hung thủ đến cùng là như thế nào hoàn thành cao như vậy khó khăn chuyện trừ phi những địch nhân này không phải người là thần tin tức này vừa ra cả nước xôn xao vô số người đều là đối chuyện này n a o n a o nghị luận không nghĩ tới mì xì -si、gia tộc xong ba gia tộc khác cũng là theo chân xong đời ta ngay từ đầu tưởng rằng bốn người bọn họ lẫn nhau đối chiến tạo thành đâu bây giờ nhìn lại không phải a cũng không phải a bất quá ta suy đoán ẩ n ẩ n có lẽ là mỹ n a mỹ nộ gia tộc độc thủ thật sao không thể nào suy đoán mà thôi ngươi xem một chút hiện tại ai có thể đối tứ đại tập đoàn tài chính độc thủ ngoại trừ mỹ n a mỹ nộ tập đoàn tài chính có cái năng lực kia nói cũng đúng bất quá chúng ta lại không có chứng cứ thần tiên đánh nhau liên quan ta đ i ề u sự chúng ta bây giờ vẫn là nhanh lên bán tháo tam đại tập đoàn tài chính cổ phiếu là thật tam đại tập đoàn tài chính hủy diện buổi sáng thị trường chứng khoán liền bắt đầu giảm lớn đúng đúng đúng làm chính sự đi chuyện này thật là chấn kinh toàn bộ nhật bản đồng thời còn chuyển đến nước ngoài đi nước ngoài không ít thế lực đều là chú ý đến chuyện bên này nhưng là bọn hắn cũng không có quá nhiều chú ý dù sao nhật bản chuyện bên này tại những người kia xem ra cũng không phải là vô cùng trọng yếu dù sao đều có các sự tình phải bận rộn đâu bọn hắn cũng có thuộc tại địch nhân của mình Tộc thương người báo, theo tam đại gia tộc sẽ ra chuyện, Fuji, Mitsubiki, Sumitomo tập đoàn thị trường trực tiếp chuyện, chứng cái khoán nhao nhao hôm người đoàn nay ngã gia giảm, đại Fuji, báo, ra điểm. đều sẽ sổ là tiếp tục như vậy tam đại tập đoàn tài chính cũng sẽ bước mịt si tập đoàn tài chính theo gót đem sẽ biến mất tại lịch sử ở trong hiện tại tam đại tập đoàn tài chính xuất hiện nguy cơ trong nước các xí nghiệp ra đều là nhao nhao táo động đều là muốn kiếm một chiến canh mỹ nạ mỹ nổ cao ức mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đối một đám cao tầng nói hiện tại tam đại tập đoàn tài chính cao tầng nếu đều xong đời như vậy chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính là thời điểm tiến hành đối tam đại tập đoàn tài chính sản nghiệp tiến hành thốt vệ đầu tiên chúng ta vẫn là giống như trước đây đầu tiên là thu mua tam đại tập đoàn tài chính bán tháo cổ phần v ề phần sau này thế nào đem tam đại tập đoàn tài chính tài sản biến thành chúng ta các ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ nếu như gặp phải năn đề trực tiếp tìm mỹ nạ mỹ nổ tại kỳ là chủ tịch tiên sinh mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính lại là bắt đầu phát lực đối tam đại tập đoàn tài chính tài sản tiến hành toàn diện tiếp nhận có thể thông qua chính thức con đường liền thông qua chính thức con đường không được trực tiếp liền để mỹ nạ mỹ nổ tại kỳ các loại các võ sĩ xuất động lợi dụng các loại thủ đoạn lại nói mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa giới cờ còn có một chi thế lực ngầm nhưng này cũng có thể lợi dụng dù sao hiện tại không người nào dám cùng hắn đoạt tam đại tập đoàn tài chính tài sản liền xem như xạ nọa tập đoàn cùng đ o ấ t kỳ c ả n t r ị ổ tập đoàn đều không thể bọn hắn nếu là dám đều phải đi gặp thượng đế lấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ a hiện tại chúc cơ cảnh giới thối thể tầm bảy thực lực chỉ cần không phải trưởng lão rời núi hắn hoàn toàn liền là treo lên đánh hết thảy coi như những cái kia chấp sự trưởng lão cùng tiến lên đều là phải quỳ sau một tháng mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính liền đem ba cái tập đoàn tài chính tài sản nuốt bảy tám phần còn lại một chút còn cần thời gian chậm rãi đi nuốt dù sao đại cục đã định hiện tại mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính thực lực đã đạt đến ba trăm tỷ đô la mỹ đại quan Trực tiếp t h â nạ mỹ nổ thế đoàn, đoàn, đoàn ca h úc hiện tại hồi báo cho ta một cái chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính trước mắt có tài sản a mỹ nạ bị nổ sủi ý chia ngôi tại phòng hợp đầu tiên đối với đáy cao tầng nói là chủ tịch một người bí thư nói đầu tiên nói ngân hàng chúng ta trước mắt hết hệ có được ba mươi sáu ngân hàng chiếm cứ nhật bản tám mươi lăm phần trăm tài chính ô tô ngành nghề diện, t t h cái được này h u nhất g ô nghiệm liền là niệm hơn một giờ nhìn xem cũng có như thế nhiều tài nguyên cùng xí nghiệp mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chịa thoải mái cười to đây chính là nuốt chứng tứ đại tập đoàn tài chính về sau thành quả bây giờ tại nhật bản có thể nói như vậy hắn hoàn toàn có thể làm được hâu phong hoán vũ tồn tại muốn làm gì liền làm gì muốn chế định cái gì liền chế định cái gì bởi vì mạch máu kinh tế đã bị hắn k h ô n g chế chủ tịch uy vũ chủ tịch vô địch chủ tịch thiên hạ đệ nhất trong phòng hợp cao tầng đều là thật cánh tay hô to bởi vì bọn hắn cũng quá kích động dù sao hiện tại nhật bản cũng chỉ có duy nhất một cái tập đoàn tài chính a cái kia chính là mỹ nạm i nộ tập đoàn tài chính tiếp đó ta hết thể có hai cái kế hoạch cái thứ nhất cái kia chính là đem xạ đọa tập đoàn cùng bất kỳ c ả n t r i ệ tập đoàn cầm xuống thứ hai cái kia chính là một lần nữa chế định quy tắc quy tắc này chỉ thuộc về ta một người định đoạn mỹ nạ mỹ nô su i chia trầm giọng nói là chủ tịch tiên sinh hiện tại hắn đem tứ đại tập đoàn tài chính cho xử lý đương nhiên là thời điểm quay đầu thu thập xạ n đỏ tập đoàn cùng đ ạ c kỷ c ả n t r ị ổ tập đoàn hai cái này tập đoàn đều là giã tâm mừng mừng hắn đương nhiên không thể để cho đối phương về sau thành lập tập đoàn tài chính ở chỗ này chỉ cần một cái tập đoàn tài chính là đủ rồi cái tiết chính là mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính vô cùng cường thịnh tin tưởng xạ đỏ tập đoàn cùng đặc kỷ cán tri ổ tập đoàn cũng gánh không được nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm hai mươi chín lao tử định đ o ạ n nói một không hai nói làm liền làm hiện tại mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính còn có ai dám đối phó nó nó nói làm gì liền làm gì tại nhật bản không người nào dám kiêu chiến s à n họa tập đoàn t ổ n bộ san họa tập đoàn các cao tầng đều là từng cái xì xào b à tán m i nạ m i nộ tập đoàn tài chính đem tứ đại tập đoàn tài chính đánh bại về sau hiện tại rốt c ụ c đối với chúng ta xuất thủ đúng vậy à hiện tại m i nạ m i nộ tập đoàn tài chính khống chế phần lớn thượng du tài nguyên trong nước các loại ngành nghề bọn hắn đều chiếm tám mươi trở lên chúng ta lấy cái gì cùng m i nạ m i nộ tập đoàn tài chính đối kháng chúng ta xạ nọa tập đoàn đ o á n đoàn chừng sắp xong rồi ban giám đốc còn muốn kế hoạch mấy năm về sau tiến hành thăng cấp trở thành tập đoàn tài chính đ o á n chừng kế hoạch này phải d ẹ p ai tạo hóa trêu ngươi hiện tại mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đã đối với chúng ta đậu thủ hiện tại chúng ta thị trường chứng khoán giảm lớn chúng ta từng cái xí nghiệp đều là đ o ạ i k ỳ cản trị ở tập đoàn tổng bộ mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính triệt để muốn độc đ á muốn trở thành nhật bản duy nhất một cái tập đoàn tài chính hiện tại chúng ta tràn ngập nguy hiểm xem ra chỉ có thể cùng xạ n đỏ tập đoàn liên thủ chống lại kết quả là xạ n đỏ tập đoàn cùng đ o ạ à k ỳ cản trị ở tập đoàn bắt đầu liên hợp lại đối kháng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính nhưng là hiện tại mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính đã trưởng thành là một cái bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại bọn hắn coi như liên thủ thì thế nào vẫn là muốn xong cuối cùng xạ đỏ tập đoàn cùng bà kỷ cản trị ở tập đoàn chỉ chống một tháng liền bị mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính triệt đ ạ diệt cùng lúc đó m i nạ mỹ nổ sủ ý chia chế định một loạt biện pháp đều là nhao nhao thực hành dầu hỏa giá cả hắn định đ o ạ n bởi vì hiện tại nhật bản phần lớn dầu hỏa đều là từ trong tay hắn mua sắm sắt thép giá cả hắn định đ o ạ n bởi vì bờ ra dư v ã lệ xa là của hắn cái khác quan sát tài nguyên đều là ô mỹ muốn mua quan sát đều là hướng ta mua giá cả cái gì lao tử định đ o ạ n ngân hàng phương diện cũng là như thế ô tô ngành nghề thực phẩm ngành nghề trọng công ngành nghề nhẹ công n g n ề bất động sản n g n ề hết thể đều là mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính thiên hạ trong lúc nhất thời mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính liền là trời mỹ nạ mi nô tập đoàn tài chính liền là hiện tại mỹ nạ mi nô tập đoàn tài chính phát triển đến một cái không có gì sánh kịp độ cao mỹ nạ mi nô ca úc chủ tịch bên ngoài có vị ngành tương quan khách quý t ì m ngài ngài muốn hay không tiếp kiến lúc này mỹ nạ mi nô sủ ý chia chính ở văn phòng cùng hai cái mỹ nữ thư ký đang tại trò chuyện nhân sinh lý tưởng đ ú n g nhiên một cái nữ thư ký gõ cửa và hỏi nói úc để hắn tại phòng khách quý chờ một chút ta lát nữa liền đi qua mỹ nạ mi nô sủ ý chia t h ẳ n như nói vâng đóng cửa lại về sau mỹ nạ mi nô sủ ý chia tiếp tục cùng hai cái này nữ thư ký tiếp tục trò chuyện nhân sinh sau nửa giờ mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia mới thoải mái nhàn nhã hướng đi phòng khách tại phòng khách chờ đợi e n đ ồ mổ cụ gì dầu ngồi ở trên ghế s a lon từ từ uống trà hắn mặc dù trên mặt bình tĩnh nhưng là trong nội tâm lại là tức giận không thôi bởi vì hắn đã bị phơi ở chỗ này hơn nửa giờ thế nhưng là mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia còn không có tới gặp hắn đối phương cái này là hoàn toàn không đem hắn coi là gì a n g ấ m lại trước mắt hắn chỗ ngồi những phú hào kia cùng các sĩ nghiệp ra cái nào không nghĩ đ ị n h vợ hắn liền xem như trước kia mỹ xì、sì, tập đoàn tài chính người cầm lái nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí nhưng là bây giờ mỹ nạ bị nổ hắn cảm giác đối phương phách lối khí diễm hoàn toàn không phải tứ đại tập đoàn tài chính có thể so sánh được dù sao lúc trước tứ đại tập đoàn tài chính bốn phần thiên hạ hiện tại là mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính một nhà độc đại tứ đại tập đoàn tài chính lẫn nhau có ma sát thế nhưng là mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính chỉ là một nhà căn bản cũng không có người có thể hạn chế hắn đó cũng không phải là một m ộ t m ộ t một tương đương bốn đơn giản như vậy khẳng định là lớn hơn bốn tồn tại nhưng là trong lòng của hắn phẫn nộ thế nhưng là mặt ngoài cũng không dám biểu lộ ra hắn hiện tại phi thường rõ ràng mỹ nạ bị nộ tập đoàn tài chính trước mắt thế lực hiện tại nó thế nhưng là nắm trong tay các ngành các n g h ề sinh từ đại quyền áp vang r ộ i dày ra gõ mặt đất ấm thanh nhầm vang lên từ xa đến gần không bao lâu mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ chia liền đi đến đi cùng còn có thư ký n h a mỹ nạ bị nổ tiên sinh đã lâu không gặp h à n h ngộ h à n h ngộ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia đi tới hẽn đổ mổ cụ gì rồi lập tức đứng lên sau đó bước nhanh đi qua chủ động đưa tay ra lễ phép tân cần thăm hỏi hoàn toàn một bộ kém một bậc cảm giác ngồi mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chia cùng đối phương bắt tay về sau nôn cái chứ này song phương ngồi xuống về sau mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ chia nhàn nhạt hỏ không biết ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì không k h u k h u đã mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh hỏi như thế vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói ta lần này tìm ngài là bởi vì liên quan tới gần nhất giá hàng dâng lên còn có rất nhiều tài nguyên giá cả dâng lên vấn đề h ẹ đồ m g ô cụ di dô cười nói úc ngươi nói một chút nhất gần một chút thực phẩm giá cả ở trên trướng đặc biệt là dầu hỏa sắt thép các loại đều tại giá cả dâng lên điều này sẽ đưa đến xăng dâng lên dầu đi h a e n dâng lên sắt thép chỉ làm thành công nghiệp nặng tạo ngành đóng tàu các loại đều là chi phí gia tăng mọi người nhao nhao phàn Những này vật đ ạ i bộ phận trước mắt đô ề u quan là ngài đoàn tài của chính c tương tập n nên g ty. ta Cho mô u ố n nói có thể hay h k n những này g đem khôi h vật p ụ cù như trình Ngài cũ c độ đầu. n g tứ đ di rô thận trọng hỏi còn có một cái cái kia chính là ngân hàng phương diện ta cảm thấy rất nhiều giá cả cùng biện pháp có vẻ như đều không thế nào tuân theo chúng ta quy định cho nên ta cảm thấy phải chăng muốn đổi một cái ẹ đô mô c ụ di rô nói ngươi phải biết ta là một cái làm ăn làm ăn nhất định phải có thể có lợi nếu như ta hạ giá vậy liền sẽ đối với ta tạo thành lợi nhuận giảm bớt lợi nhuận giảm bớt vậy ta còn làm cái gì sinh ý trừ phi các ngươi nguyện ý cho ta bồi thường nói cách khác các ngươi cũng đừng nghĩ tới yêu cầu ta mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia khinh thường nói hiện tại hắn liền là hô phong hoán vũ tồn tại lười n h ắ c cùng những n à y cắt đ i ê u bb h ừ nếu là dám chọc hắn hắn có thể cho đối mới biết cái gì gọi là hối hận đi vào trên cái thế giới này ạch h n n mộ cụ dị dỗ không nghĩ tới mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cự tuyệt như thế dứt khoát mỹ nạ m ị nổ tiên sinh mặc dù bây giờ nhật bản ngài là duy nhất tập đoàn tài chính nhưng là xin ngài không cần không đem chúng ta để vào mắt ngươi nếu là không phối hợp chúng ta ngươi là có quả ngon để ăn h n đồ mồ cụ di r ồ i trầm giọng nói ha ha uy h i ế ta đời này không sợ nhất người khác uy h i ế ta đúng các ngươi cứ tới nhằm vào ta đi nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng ta có thể khẳng định nói cho ngươi ta ra lệnh một tiếng ta có thể làm cho cả thành thị đều tê liệt rơi ngươi tin hay không mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia âm thanh lạnh lùng nói dù sao hiện tại điện lực dầu hỏa lương thực vật dụng hàng ngày giao thông toàn bộ đều là mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính hắn muốn làm gì liền làm gì người hẹn đ mộ cụ gì dầu nghe mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia lời nói về sau cả người đều là khí run dày lên hắn biết mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia không có nói sai cũng không nghĩ tới đối phương cũng không e ngại thế lực sau lưng hắn hắn vốn là muốn dọa một cái đối phương nhưng là đối phương không nghe dọa 13 cầu vượt 10 đồng cuối chứ ư ơ ba cầu vượt a a a a a a a a a bảy mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http chuẩn cơm mẹm bỡ hai m ư t các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g muộn m u ộ i ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bảy trăm ba mươi trước bao t á p tiến tĩnh mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia ngươi không nên quá phép lối hẹn、e、đồ mộ cụ di rô khí hoa hoa t ê u to hắn cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia trước mắt đã không nhìn bọn hắn đơn giản liền là không k i ê n nghệ gì cả quá không cần quá phép ố i Các n g ư ơ i nếu là dám nóng ta khó chịu đến lúc đó liền tới một cái cá chết lưới rách thứ ta hiện tại chế định quy tắc cũng không có tạo thành quá ác liệt hậu quả chỗ lấy các ngươi cũng phải nhịn một cái không phải ha ha mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười lạnh nói tiếc khách ngươi cuối cùng ẹn đồ m ồ cụ gì rộ vẫn là bị đưa đi hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ở chỗ này cái kia chính là hô phong hoàng n ũ quân lâm thiên hạ tồn tại ai dám ngăn cản hắn liền muốn trả giá bằng máu nhật bản cái nào đó đỉnh cao chi đỉnh một mảnh trận pháp bên trong bên trong là một cái thôn trang nhỏ nhưng là cái này thôn trang nhỏ lại giống thế ngoại đảo nguyên tồn tại bên trong các loại linh thảo cây ăn quả linh khí vân quanh nơi này linh khí so bên ngoài không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần nơi này liền làm mịn xi đích hệ thành viên tổ điện một tòa cổ xưa trong kiến trúc tụ tập mười cái lao nhân những lao nhân này không biết bao nhiêu tuổi dù sao nhìn qua rất lão mỗi một cái đều là giống sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật nhìn qua rất để cho người ta cảm thấy kinh khủng chật chật lão cựu ngươi đi ra ngoài một chuyến chẳng những toàn quân bị diện ngay cả địch nhân nội tỉnh đều không có thăm dò cuối cùng ngay cả mình đều thành thế nhân vẫn là bị một tên mau đầu tiểu t ừ ngược lúc này bắt trưởng lão t r e o tức trào phúng cựu trưởng lão cựu trưởng lão ngồi trên ghế tức đến phát r u n thế nhưng là hắn không có phản bác hắn cùng bắt trưởng lão từ nhỏ đến lớn đều là một mực bất hòa thăng thêm song phương tu vi không sai biệt lắm cho nên thường xuyên ngươi tranh ta đấu bây giờ đối phương nhìn thấy mình trở thành một tên phế nhân dạng này trào phúng hắn chỉ có thể nhấp nhịn bởi vì hắn hiện tại đã mất đi cùng đối phương tranh đấu tư cách hoàn toàn chính xác hắn trở thành một tên phế nhân làm sao ngươi dạng này nội chừng lấy ta ngươi không phục không phục chúng ta ra ngoài so tay một c h ú n ta bắt trưởng lão nhìn thấy cựu trưởng lão cái kia một bức bị mình tức chết bộ dáng trong lòng liền làm ừ n g thầm đủ rồi gia tộc bọn ta ngoại hệ thành viên toàn bộ hủy diệt m i s s y tập đoàn tài chính cũng là bị đối phương t h ô n vệ lão bắt ngươi vậy mà không đi nghĩ lấy như thế nào đối mặt đ ị c h nhân lại đang tố khổ lão cựu đừng quên ngươi tu vi cùng hắn cũng kém không nhiều đổi thành ngươi ra ngoài ngươi cũng sẽ bị ngược thành chó lúc này nhị trưởng lão lên tiếng phối hợp hắn dáng vẻ uy nghiêm bắt trưởng lão trong nháy mắt không dám mở miệng chớ nhìn bọn họ mười cái trưởng lão đều là thuộc về mười đại trưởng lão vị trí này nhưng là trưởng lão ở giữa tu vi cũng là có tranh lệnh mạnh nhất không ai qua được đại trưởng lão thứ hai đại trưởng lão thực lực thứ hai dù sao ba vị trí đầu tu vi đều không khác m ấ y từ thứ tư đến thứ mười tu vi cơ hồ không sai biệt lắm n ă n g hàng cho nên luôn luôn nhị trưởng lão đều là tương đối quyền lên tiếng Tốt! lão cựu người thế nào không có thăm dò lai lịch của đối phương không biết cái kêu mỹ nạ mỹ nổ sủ y trịa thế lực sau lưng đến cùng là ai lúc này đại trưởng lão lên tiếng đúng vậy đây là lỗi lầm của ta cái kêu mỹ nạ mỹ nổ sủ y trịa thực lực kỳ thật không mạnh chỉ có trúc cơ cảnh giới nhưng là hắn cuối cùng sử xuất một trường kia vì thiên diệt địa cảm giác cùng tộc trường uy lực không sai biệt lắm cường đại ta thật sự là nghĩ mãi mà không do hắn như vậy đồ ăn vì cái gì có thể sử dụng khủng bố như thế một trường ta hoài nghi là hắn sử dụng cấm thuật nhưng là lợi hại như thế cấm thuật ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cựu trường lao chua xót mà nói ánh mắt lộ ra hoán độc nếu không phải một trường kia hắn cũng sẽ không trở thành phế nhân hiện tại hắn thống hận nhất liền là mì n à mì nổ s ụ ý chia mấy cái khác trưởng lao sau khi nghe cũng là cùng nhau kinh ngạc dù sao bọn hắn biết trúc cơ cùng kim đan đó là một đạo hồng câu trên lệch cũng không phải một chút điểm hoàn toàn liền là tu luyện đường danh giới ngươi suy nghĩ một chút một cái trúc cơ tầng bảy người có thể sử dụng vượt qua kim đan cảnh giới trở lên thực lực ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng phải biết bọn hắn tộc trưởng tu v i thế nhưng là so với bọn hắn mười đại trưởng lao đều tồn tại cường đại a lúc này mấy cái này trưởng lao trong lòng đều là hoạt lạc nếu như có thể đem loại này cấm thuật đem tới tay bọn hắn cũng có thể khiêu chiến vị trí tộc trưởng đúng vậy ân xem ra mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thế lực sau lưng không đơn giản a đại trưởng lão thản nhiên nói đã như vậy vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu xuống núi thôi đại trưởng lão quyết định nói chúng ta muốn hay không tỉnh lại t ộ c trưởng tam trưởng lão trầm giọng hỏi hắn cảm thấy hiện tại đã thuộc về gia tộc nguy cơ phải chăng muốn đem bọn hắn chiến lực mạnh nhất lôi ra đến không cần chúng ta mời đại trưởng lão mang lên ba mươi cái chấp sự trưởng lao xuống núi là có thể về phần t ộ c trưởng hắn tại tất sinh tử quan chúng ta không thể tỉnh lại hắn đại trưởng lão nói tốt a các ngươi không cần xem trọng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia thế lực sau lưng chúng ta mời đại trưởng lao xuống núi còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đó là tự nhiên ừ chúng ta hai trăm năm không có xuống núi xem ra không ít người đều quên sự hiện hữu của chúng ta a lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ủ i c h ị còn không biết mịt xì ra tộc ngoại trừ tộc trưởng không có rời núi cái khác chiến lược sẽ toàn bộ rời núi lần này đoán chừng là một cái quyết chiến a hắn hiện tại còn tại xử lý mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính sự t ì n h có thời gian liền gấp rút tu luyện hắn biết trước mắt tăng thực lực lên trọng yếu nhất nhưng là không có nguyên thạch tốc độ tu luyện của hắn trở nên phi thường chậm chạm cơ hồ không có cái gì đại tác dụng thật sự là hắn là không biết như thế nào đi ứng đối tiếp xuống mịt xỉ gia tộc đến cùng lúc đó mặt khác tam đại gia tộc bởi vì ngoại hệ thành viên bị hủy diệt cũng là nhao nhao thu vào tin tức cái gì chúng ta xủ mị tổ mộ gia tộc ngoại hệ thành viên bị hủy diệt nhật bản có cái gì thế lực dám đối với chúng ta chẳng lẽ là mặt khác tam đại gia tộc không phải mặt khác tam đại gia tộc ngoại hệ thành viên đều hủy diệt cái gì lập tức những trưởng lão này khiếp sợ không thôi lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là ba gia tộc khác dợ cho quỷ không nghĩ tới mặt khác tam đại đều hủy diệt xem ra bọn hắn gặp cùng trung địch nhân a đến cùng là thế lực nào dám dạng này phách lối như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta tứ đại gia tộc liên thủ sao chúng ta tứ đại gia tộc liên thủ liền xem như địa phương khác gia tộc cũng muốn ước lượng đo một cái lực lượng của mình chúng ta bên này người cũng không phải là quả h n g mềm một trưởng lão gầm thét lên người kia gọi mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chĩa về phần thế lực sau lưng hắn chúng ta không rõ ràng nhưng là không thể không nói cái này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chĩa rất mạnh nghe nói mịt xì -si、gia tộc cựu trưởng lão đều bị hắn đánh phế đi câu nói này vừa ra những trưởng lão kia mỗi một cái đều là chấn động vô cùng không thể nào Cái kêu mà nạ nổ hơn mỉ mới tuổi sủ trịa A, l m mạnh sao Ta ta, ta nào, như cũng không như giận chúng chúng thế chọc vậy? biết. bất tới kể Ừ, đã lúc i mai ề n muốn ngày xuống n báo thủ, i Vâng. Mà l ú này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ trịa đang tại thoải mái nhản nhã xử lý công ty của hắn đâu trước mắt đang tại đối mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tiến hành lần nữa trường ì n h hợp. Cầu các hợp ể xem mình các chuyện c diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ i n g ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ i n g ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai kiên trì trang bức hiện tại mina mino tập đoàn tài chính quả thực là mạnh như chó trước mắt tại nhật bản hoàn toàn liền là vô địch tồn tại không ai có thể chế tài nó nó chế định hết thể quy tắc những người kia đều là muốn tuần hoàn theo không chỉ như thế mina mina mino xủ ỉ t r ị gần nhất cũng là qua vô cùng an nhàn dù sao không co đối thủ cái kia chính là tịch mịch đa mặc dù như thế nhưng là hắn vẫn là không dám đem người nhà của mình cho tiếp trở về hiện tại chỉ là trước b a o tác yên tĩnh chân chính sinh tử cục còn chưa tới đến vào đêm mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia tại vườn hoa ở trong tính t o ạ n hắn tự hỏi trước mắt tu vi của mình nếu như đối mặt tứ đại tập đoàn tài chính nào trưởng lão còn có tộc trưởng không biết mình có hay không còn sống cơ hội tứ đại gia tộc a hiện tại không biết đối phương là phản ứng gì sinh tử cục lại là lúc nào đến mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia thở dài nói giắt g i t đông nhiên một đạo để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thanh em từ xa đến gần Thanh mỹ này thật g i nạ như quỷ đều, nghe đều cảm thấy tê, cả thấy cảm một ra sao giống n n mỹ láo t i nổ g cười Một sủ ỉ trịa trên mặt lộ ra ngưng trọng còn không chỉ một cá nhân chín người chín đạo cường hành vô cùng khí tức tiếp lấy hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi Địch tập. Mỉ mỉ nạ nổ s bọn hắn cảm giác đối phương đoán chừng một chiêu liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt người chính là m i na m i n o s u y chia mười đạo nhân ảnh xuất hiện tại m i na m i n o s u y chia đối diện trong đó còn có một người quen cái k i a chính là cựu trưởng lão bất quá cái này cựu trưởng l ã o trước mắt khí tức suy yếu đoán chừng không đủ m i na m i n o s u y chia mấy chiêu liền có thể xử lý đối phương xem ra đối phương lần trước thụ mình một trưởng về sau triệt để biến thành phế nhân một viên các ngươi làm mỹ si gia tộc m i na m i n o s u y chia hít một hơi lanh khí hắn biết đối phương những người này khẳng định đều là trưởng lao cấp bậc thậm chí đối phương tộc trưởng có lẽ đều tới xem ra đêm nay liền là giữ nhiều lãnh í t tồn tại á ha ha sợ chưa lúc trước ngươi chọc phải chúng ta mịt xì gia tộc ngươi liền muốn muốn cho tới hôm nay ngày này sang năm liền ngày dỗ của ngươi tam trưởng lão thả cười nói hắn dọ xét một chút mị nạ mị nổ xù y chia khí t ứ c biết hắn bất quá là một cái c h ú t cơ tu vì tạ bã trong mắt hắn trong vòng ba chiêu có thể cho đối phương quy thiên không phải hắn cuồng vọng mà là đối thủ quá yếu các vị không nên xem thường tiểu tử này tiểu tử này trong tay bên trong thế nhưng là có cấm thuật đây này lúc này cựu trưởng lão văn độc nói cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào mị nạ mị nổ xù y chia nếu như ánh mắt có thể giết người mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đoán chừng bị đối phương dây thành t ạ t bã hh ắ c ắ c đợi chút nữa đem hắn cấm thuật bước đi ra nhìn nhìn rốt cuộc mạnh cỡ nào nhị trưởng lão gật đầu nói có thể đem cựu trưởng lão một trưởng anh thành phế nhân chắc hẳn rất mạnh bọn hắn mặc dù mặt ngoài đối với mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia khinh thường nhưng là trong nội tâm nhưng là phi thường cẩn thận tia cái gì sống càng lâu liền càng sợ chết ngươi nhìn giống bây giờ cựu trưởng lão dạng này đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm hh các ngươi đều rất mạnh nhưng là muốn cầm bệnh của ta các ngươi đều muốn trả giá bằng máu mỹ nạ m trên mặt tràn đầy tự tin kỳ thật nội tâm lại là cái kia ngoại tạo mẹ nó chín cái lao tử đánh như thế nào nếu như là một cái hắn còn có thể cùng đối phương chia năm năm dù sao hắn có át chủ bài hải thần chi nộ thế nhưng là hắn lá bài tẩy này chỉ có thể sử dụng một lần cái kia chính là chỉ có thể đánh bại một người thế nhưng là nơi này ngoại trừ phế bỏ cựu trường lão còn có chín người a hắn làm sao làm bất quá nhìn tình huống hiện tại giống như những người này cũng không biết mình át chủ bài là một lần ngược lại cảm thấy mình chính là cấm thuật cấm thuật lời nói tiếp tục thời gian khẳng định không phải vài giây đồng hồ sự tỉnh kết quả là đây là một cái kéo dài cơ hội tốt đêm nay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn đoán chừng phải quỷ ở chỗ này nói thật hiện tại hắn rất là ư u tang cảm thấy tuyệt vọng thật sao vậy ta muốn thử một lần ngũ trưởng lão cười lạnh nói ha ha không tin ngươi có thể tới thử một lần mỹ nạ mỹ nổ xù y chia vẫn như cũng là một mặt tự tin rất tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi thật là không vẫn luôn tự tin như vậy ngũ trưởng lão vừa ra tay liền là toàn lực đồng thời duy trì trăm phần trăm cẩn thận hắn hoàn toàn không có xem thường mỹ nạ mỹ nổ xù y chia hắn biết đối phương có cấm thuật lao kiểu chính là như vậy phế hắn không dám xem thường nhìn chảo chỉ gặp ngũ trưởng lao tốc độ cực nhanh lập tức liền cướp đến mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa trước mặt mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa kém chút đều chưa kịp phản ứng tốc độ của đối phương quá nhanh chỉ thấy đối phương cầm ra một chảo cái này chảo dị thường sắp bén là một cái từ chân nguyên huyền hóa cự chảo cái này cự chảo có vài mét đại nhìn qua h uy phong lâm liệt vô cùng mỹ mánh nếu là một chảo bị chảo bên trong trực tiếp bị bắt thành thịt nát không có sai ngũ trưởng lao vừa ra tay liền là t o à lực hoàn toàn không cho mì nạ mì nổ sủ kỳ thật theo cứ như vậy đối phương toàn lực xuất kích hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng cắn răng một cái mỹ nạ bị nổ s ù y triệt chỉ có thể sử dụng hắn mạnh nhất át chủ bài hải thần c h i nộ vì chính là chấn nhiếp đám lao ra kia hải thần c h i nộ vê anh bài sơn đào hải một trường mấy chục mét lớn trường ấn đ ẩ y ra một trường liền đem ngũ trưởng lão bao trùm ở căn bản là trốn khả năng cái gì ngũ trưởng lão hoàn toàn không có cơ hội phản kháng liền bị cái này kinh thiên động địa một trường cho đập trên mặt đất ầm ầm bụi mù cuộn không có người thấy do ngũ trưởng lão hiện tại có phải hay không bị đánh thành cho còn là thế nào nhưng là ngũ trưởng lão khẳng định là bị hành hạ ngược thẳng rồi đằng sau quan chiến mấy cái kia trưởng lão nhìn thấy tình huống này cũng là chấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi kinh ngạc vô cùng vô cùng kiên kỵ một trường này do、so、tộc trưởng chỉ mạnh không yếu đại trưởng lão ánh mắt lộ ra sợ hai đến hắn biết do tộc trưởng mạnh bao nhiêu nhưng là vừa rồi mỹ nạ mỹ nổ sủi chia một trường kia so tộc trưởng mạnh nhất một kích đều mạnh hơn ba phần đây chính là h ắ n cấm thuật sao thật mạnh lão ngũ thế nào mỹ nạ bị nổ sủi chia cựu t r ư ờ n g lão cắn răng n g h i ế n lợi nhìn chằm chằm m i na mỹ nổ xù y chia lúc trước hắn liền là bị một trường này phế đi khí lang t a n hết mấy chục mét c ự trong hầm nằm một cái máu thịt bé bét người ai mà không biết này cái kia chính là ngũ trường lão không có chết thế nhưng hẳn là phế đi đại t r ư ờ n g lão trầm giọng nói ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến một trường phế bỏ một trường lão như vậy mười trường đâu như vậy bọn hắn đều muốn nằm tại chỗ này ngắp lại đều cảm thấy kinh khủng mấu chốt nhất là mỹ na bị nổ xù y chia thế lực sau lưng còn không có được ra người ta một tên mao đầu tiểu tử liền đem bọn hắn cho xử lý khu khu ngũ trưởng lão hư nhược từ dưới đất bỏ dậy trong mắt đều là hoàng sợ cùng nghĩ mà sợ hắn đã phi thường cẩn thận không nghĩ tới vẫn là bị đối phương một chiều cho dây hiện tại tất cả mọi người là đối m i na mỹ nổ xù y chĩa rất kiếm kỵ không ai dám đi tới tìm hắn để gây sự cồn vợ ờ mỹ đặt mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu v ư t ta a a a a a a y mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv t r u y n cơn mẹm b hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm ba mươi ba hệ thống cứu mạng ha ha xem ra tiểu tử này cấm t h u ậ t không sai biệt làm qua lại phái hai người đi dò xét đại trưởng lão cười gần nói các ngươi hai cái cho ta đi dò xét một lần đại trưởng lão lập tức lại điểm danh hai cái chấp sự trưởng lão hai cái này chấp sự trưởng lão bị điểm tên về sau biến sắc thuận tiện thảm bại dù sao bọn hắn vừa mới nhìn đến cái kia chấp sự trưởng lão bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ba chiêu liền đánh chết bọn hắn đi qua cũng là muốn đưa đồ ă n phần làm sao các ngươi sợ chết các ngươi đây là vì gia tộc tương lai vì các ngươi sau này hài tử đi thôi đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói nếu như đối phương không đi hắn liền một bàn tay cho chục chết đối với những n à y sâu kiến hắn nhưng sẽ không đau lòng vì vâng hai cái chấp sự trưởng lão đều là cắn r ă n g nói kết quả là hai cái này chấp sự trưởng lão một trái một phải bắt đầu lướp về phía mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cái này xong đời mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu trong lòng cái kia lo lắng đối phương còn đang thử thăm dò mình liền chứng minh tiếp x u ố n g thăm dò sẽ liên tục không ngừng lần một lần hai vẫn được một khi lần thứ ba hắn khẳng định triệt để bại lộ a dết gà z gà gà hai cái chấp sự trưởng lao không muốn mạng lao đến bọn hắn biết lần này hắn phải chết không nghi ngờ cho nên trực tiếp lấy mạng đổi mạng muốn trước khi chết cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt phanh phanh phanh ba đạo nhân ảnh c u ầ n đấu mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu căn bản vốn không sợ hai mươi chiêu về sau hắn mới đem hai cái này chấp sự trưởng lao c h ọ giặc giáp g á p tiểu từ này cấm thuật thời gian qua lão bát người đi qua hàng phục hắn nhớ kỹ lưu hắn một mạng ta có đồ vật muốn ép hỏi hắn đại trưởng lão ra hiệu l ã o bát đi qua hắn không thể lại lấy thân thử hiểm mặc dù tiến hành hai lần thăm dò trời mới biết đối phương là không phải cố ý đổ nước vạn nhất hắn cấm thuật thời gian vẫn còn chưa qua đâu ta bát trưởng lão nghe lão đại lời nói thật giống như ăn con rán khó chịu thế nhưng là hắn không dám kháng cự mệnh lệnh này trong lòng của hắn cầu nguyện hy vọng đối phương không phải cố ý đuồng lịch tâm cơ không phải hắn liền sẽ bước lao cựu cùng lão ngụ theo gót b ắ một một trường t đối quyền mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một ngụm máu tươi tràn ra bại một chiêu đem hắn cho hoành thủ thương nếu như lại mấy cái nữa hắn đoan trừng liền sẽ chết trong tay của đối phương mấy cái kia trưởng lão nhìn thấy tình huống này đều là đại hỷ ha ha tiểu tử này cấm thuật thời gian qua bắt hắn cho bắt tới b á t trưởng lão nhìn thấy mình một kích toàn lực đả thương đối phương cũng là tối tối nhẹ nhàng thở ra biết đối phương cấm thuật thời gian qua giáp giáp giáp tiểu tử cái này ngươi không có có hậu thủ đi b á t trưởng lão cười gần nói trực tiếp một bả nhấc lên mị nạ mị nổ xù ỉ chia liền đi trở về đ ô n g bị vứt trên mặt đất mị nạ m ị nổ xù ỉ chia sắc mặt tái xanh lần này hắn thật chơi xong h á t hắc á t tiểu tử ngươi rất mạnh ngươi cấm thuật rất mạnh hiện tại ngươi đã thua đem ngươi thế lực sau lưng khai ra đi đúng còn có ngươi cấm thuật công pháp nếu như ngươi thức thời nói ra như vậy ngươi liền có thể không cần bị tội vâng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết đại trưởng lao đi vào mỹ nạ mỹ nổ xù y chia trước mặt cười gần nói kỳ thật đối với đối phương thế lực sau lưng hắn cũng không phải là vô cùng để ý trước mắt hắn để ý nhất cái kia chính là trên người đối phương cái kia cấm thuật cái này cấm thuật thái n h u xoa quả thực là vượt cấp khiêu chiến cấm thuật ta một trưởng liền đem bọn hắn loại này tu vi kim đan người phế đi thật sự là cường nếu như lấy thực lực của hắn dùng loại này cấm thuật chẳng phải là nói hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cái này sẽ đối mỹ xỉ gia tộc thực lực tổng hợp là một cái cự đại tăng lên giờ này khắc này mỹ nạ mỹ nổ xù y chia mặt x hắn biết lần này thật không ai có thể cứu hắn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đi đào thoát hắn tất cả át chủ bài đều là sử dụng sạch sẽ kỳ thật hắn trước đó vài ngày cũng là cân nhắc qua rời đi rời đi nơi này nhưng là hắn còn thi nguyện ý đánh cược một lần đánh cược một lần hệ thống dù sao hắn rất lâu không có thăng cấp hắn đêm qua nhìn một chút hệ thống thanh điểm kinh nghiệm còn thấy không bao nhiêu liền có thể thăng cấp hắn lựa chọn đánh cược một lần một khi hệ thống thăng cấp hắn liền có thể có rút thưởng đến lúc đó vạn nhất rút đến m ư xoa đồ vật hắn liền có thể có mặt khác á c chủ bài ha ha tại sao không nói, chuyện? Đại trưởng Lao Gêu Gêu nói t ngay tại cái t này h khẩn yếu con đầu bỗng nhiên mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệu biết thời gian liền là sinh mệnh lập tức tiến vào hệ thống xem xét tin tức ngư nghiệp đại vương hệ thống hệ thống đẳng cấp lẹ vẹo mười chín chủ ký sinh mỹ nạ m ị nổ sủ ỷ triệu thể chất một nghìn năm người bình thường 10. 990 Lực lượng, 990 tốc đầu ộ 1.009 tinh t h n lực, 980 t ổ i tiên h ọ 200 t u ổ hệ h t là cái thứ nhất minh hải chi thuyền hắn không nhìn thẳng cái này không thể cứu mệnh cái thứ hai hải thần tinh huyết hắn xem xét giật mình hải thần tinh huyết ăn vào hải thần tinh huyết trong nháy mắt mở ra dòng máu hải thần tu vi trí ít tấn cấp đến kim đăng cảnh cái thứ ba vô tận hải h u n g thú thượng cổ h u n g thú hậu duệ h u n g tàn vô cùng cái thứ tư hải thần chi võng nhưng đánh vớt dao l o n g lưới ta đi đằng sau ba cái đều phi thường đ i ề u a nhưng là ta trước mắt cần nhất cái kia chính là cái thứ hai lựa chọn hải thần tinh huyết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trực tiếp lựa chọn cái này keng chủ ký sinh lựa chọn hải thần tinh huyết ngoại giới đại trưởng lão nhìn thấy đờ đất m i na mỹ nổ s ù i chỉ ệ coi là đối phương cho mình sợ kẻ ra quần nhưng là hắn vẫn như c ũ là rêu rêu nói tám bảy sáu chỉ cần thét lên một hắn liền muốn đoạn đối phương một tay làm cho đối phương trở thành tà n tật mỹ nạ mỹ nổ s ù i chỉ ệ không để lại dấu vết đem hải thần tinh huyết từ hệ thống ở trong lấy ra sau đó hải thần tinh huyết trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn đối phương còn không có chút nào phát hiện nhìn đúng thời cơ hắn trực tiếp lợi dụng bình thân nhanh chóng nhất cầm trong tay tinh huyết lập tức liền để vào trong miệng của mình một ngụm vất vào tình huống này lập tức để đại trưởng lão bọn người không kịp phản ứng Ngu nốc, này uống thuốc độc. Cạ, tiểu thuốc tử độ đại ộ c b trưởng lao khí một c ư ớ c đạp hướng mị nạ mị nổ sụi y chia đối phương trực tiếp bị đạp bay m ư ờ i m ấ y mét. hắn phẫn nộ là bởi vì cấm thuật hắn còn không có cầm tới đâu nếu như đối phương chết rồi vậy thì cái gì đều không cầm được mười ba cầu vột mười đồng cuối vột trước đồng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 bị đạp bay mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nằm trên mặt đất lúc này hắn cũng không có phẫn nộ mà là phát ra khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại cười lạnh ha ha ha từ khi cái kia h ả i thần tinh huyết tiến vào trong cơ thể của hắn về sau hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại nhật lưu tiến vào trong bụng của mình sau đó trong nháy mắt chuyển tới toàn thân ở trong đi hắn cảm thấy mình thân thể muốn bị cái này một cỗ tàn phá bừa bãi năng lượng cho n ó bạo cảm giác cái này một dòng nước nóng muốn bắt hắn cho hỏa tan mất nga mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhịn không được phát ra như dã thú tiếng gà ghét bởi vì quá khó tiếp thu rồi chẳng n h ữ nóng còn đau cùng lúc đó khí thế của hắn lập tức liền bắt đầu trèo thăng lên với lại không ngừng kéo lên cái gì tình huống như thế nào phải biến thân ra thú hắn ăn là vật gì nhìn qua không phải độc d i ậ t ca độ khó lại là một loại cực hạn tăng cao tu vi đan dược khí thế của hắn thật mạnh hiện tại đã là thối thể tám tầng cảm giác mấy cái này các trưởng lão đều là nhìn ngây n g ẩ n cả người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra ngoại trừ cấm thuật về sau còn có cương ép tăng thực lực lên đan dược đại trưởng lão ánh mắt lộ ra lục quang cái gì khí thế của hắn kéo lên quá lợi hại thối thể chín tầng kim đăng cảnh ông trời của ta không phải đâu kim đan một tầng kim đan hai tầng kim đan ba tầng hắn ăn rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới về sau trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới còn không tính hiện tại còn đang không ngừng đột phá mấy cái này trưởng lão nhìn đến đây mỗi một cái đều là quai hàm đều rơi lấy đất hiện nhiên cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy nhanh lên đi ngăn cản hắn đại trưởng lão gào thét một tiếng xung phong đi đầu v ọ t tới kim đan bốn tầng kim đan năm tầng khi đại trưởng lão vọt tới trước mặt đối phương thời điểm đối phương cảnh giới đã đạt đến kim đan năm tầng cùng hắn cùng một cái cấp độ tồn tại bà cạ ngung đốc cái này đây là gặp q u ỷ sao không không cần biết ngươi là cái gì yêu n g h i ệ t ta hôm nay đều muốn trưởng đánh chết ngươi đại trưởng lao toàn lực một trưởng vô hướng mỹ nạ mỹ nổ Sủ y chia đỉnh đầu muốn kết thúc đối phương ha ha hiện tại ta cũng không sợ ngươi mỹ nạ mỹ nổ Sủ y chia mặc dù đang không ngừng mạnh lên bên trong vẫn luôn t ạ i đột phá nhưng là hắn cũng có thể đập thủ phanh t r ư ở n g đối quyền song phương va chạm để bốn phía cây cối đều là ngã trái ngã phải phương viên mười m san thành bình đ i ệ cái gì tại đột phá ở trong còn có thể phản kháng đại trưởng lao ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến nhưng là hắn không có lựa chọn tiếp tục lại đến một trường kim đan sáu tầng vê anh chiều thứ hai thời điểm mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a tại chỗ bất động đại trưởng lão cũng là bị oanh ra ngoài bốn năm mét mới ổn định thân hình cứ như vậy ngay lập tức phân thắng thua cao thấp rõ ràng hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a đã mạnh hơn đối phương bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a hiện tại đã là kim đan sáu tầng đối phương bất quá là kim đan năm tầng mọi người cùng nhau giết hắn không phải chúng ta hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này đại trưởng lão trên mặt lộ ra chưa từng có vẻ hoảng sợ hắn liền xem như đối mặt tộc trưởng thời điểm cũng không có loại này sợ hãi đối phương đến cùng ăn cái gì biến thái như vậy trong nháy mắt còn lại trưởng lão đều là bắt đầu vây công mì nạ mì nổ s ụ ỉ chia kim đan bảy tầng dầm dầm dầm chiến đấu hết sức căng thẳng tám cái đánh một cái mặc dù mì nạ mì nổ s ụ ỉ chia rơi xuống hạ phòng nhưng là hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng bởi vì hắn đã là kim đan bảy tầng bọn hắn mạnh nhất đại trưởng lão bất quá là kim đan năm tầng đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão đều là kim đan năm tầng v ậ phần còn lại cơ bản đều là kim đan bốn tầng kim đan ba tầng tả hữu cái gì chúng ta vậy mà nhịn không được hắn tứ trưởng lão nhau mắt áp lực dị thương đại đối phương càng đánh càng mạnh hắn còn tại đột phá tam trưởng lão liền chẳng khác nào gặp m a trong mắt đều là vẻ kiên rẻ kim đan tám tầng thân của ta a khí tức của hắn cảm giác s o tộc trưởng đều thật c ư ờ n g đại nhị trưởng lão trong lòng trần kinh và ảnh bắt trưởng lão trực tiếp bị mị nạo mị nổ s ù ỉ chia một quyền đánh bay không trúng hắn máu tươi chản ra hiển nhiên là bị thương một quyền liền đem ta cho k í c h thương kinh khủng như vậy bắt trưởng lão trong mắt đều là sợ hãi hắn cảm thấy liền xem như trưởng lão cũng không có khả năng một trưởng bắt hắn cho anh thương kim đan chín tầng viên mãn phanh phanh phanh liên tiếp đánh bay ba cái trưởng lão mấy cái khác trưởng l ã o trong lúc nhất thời không dám tiến thêm một bước về phía trước mỗi một cái đều là mang theo hoảng sợ hai mắt nhìn chằm chằm mì nạ mì nổ s ụ ý chia khí thế của hắn ổn định lại nhị trưởng lão kinh hô cuối cùng là ổn định lại lục trưởng l ã o khổ sở nói nếu như đối phương tiếp tục đột phá đó mới là gặp quỷ ta vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn đại trưởng l ã o cái chán toát ra mồ hôi lạnh đến hắn nhưng là kim đan năm tầng à hắn nhìn không ra tu vi của đối phương cái t i ế chính là cao hơn hắn câu nói này vừa ra mấy cái khác trưởng lão nghe xong đều là s ư n g sở ngay sau đó cái kia chính là biến sắc ngay trong bọn họ tu vi cao nhất cái kia chính là đại trưởng lão nếu như đối phương đều nhìn không thấu tu vi của đối phương cái kia chính là so kim đan năm tầng cao hơn vì cái gì vì cái gì nguyên vốn không phải một cái thối thể bậy tầng tiểu g i a hỏa hiện tại làm sao trực tiếp tiến ra i kim đan cảnh giới không nói vẫn còn so sánh kim đan năm tầng cao nói ra đoán chừng đều hụ chết không ít người cái này tấn cấp tốc độ đơn giản liền là so ngồi xe lửa nhanh hơn a đơn giản nghe rợn cả người tồn tại liền xem như nịch thiên tấn cấp tu vi đan dược cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới a có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng không tệ rồi có thể vượt vượt hai cái tiểu cảnh giới đan dược đơn giản liền là tồn tại trong truyền thuyết chớ nói chi là bây giờ đối phương khóa vực hơn mười cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới đơn giản biến thái có hay không ngươi ngươi đến cùng ăn cái gì thứ gì đại trưởng lão nhìn xem khí thế bức người mỹ n a mỹ nổ sủ ý chịa theo bản năng lui về sau một bước cà cà ta ăn cái gì các ngươi tất cả đi xuống địa ngục hỏi các ngươi thần a mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chịa cười lạnh nói tiếp lấy liền hóa thành một đạo tàn ảnh Tới đại trưởng Lão. phúc cái này, cái này. ó n phúc, phúc phúc lại là ba cái đầu người bay lên trốn còn lại các trưởng lao sớm đã bị sợ kẹt ra quần nơi nào còn dám phản kháng thậm chí lưu lại cũng không d á m a trực tiếp là lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn đại kia chia lúc này bọn hắn giờ phút này hận không thể nhiều sinh mấy đầu lui đ â u ha ha ha muốn chạy trốn trốn được sao mỹ nạ bị nổ s ù ì chia rêu rêu nói một giây sau lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh phốc phốc phốc đầu người từng khóa bay lên không có tiếng kêu tham thiết chỉ có máu tươi 13 cầu vột 10 đồng cuối chương vột đồng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 một bóng người xuất hiện người này chính là m i na mi n o su i chia hắn nhìn xem hai tay của mình hoàng hốt nói đây chính là kim đan tầm chín thực lực sao ha ha ha quá điêu nguyên bản hắn ngưỡng vọng tồn tại trực tiếp n i ề u sát hắn lúc đầu lấy vì cái này hải thần tinh huyết chỉ là để hắn đột phá đến kim đan cảnh giới không nghĩ tới đi thẳng tới kim đan tầm chín cũng chính là kim đan viên mãn quá cường hãn mười đại trưởng lao chỉ thường thôi tin tưởng đối phó t ộ c trưởng cũng chẳng mạnh đến đâu m i na mi n o su i chia thầm nghĩ trong lòng hiện tại hắn đã hoàn toàn không giả t ứ đại gia tộc coi như đối phương toàn bộ điều động hắn cũng có thể hoàn ngược đối phương lúc này mỹ sĩ gia tộc còn lại nào chấp sự trưởng lão cùng những võ sĩ kia đều là xứng s ờ nhìn xem mỹ nã mỹ nổ s ù ý chịa ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ các trưởng lão cứ như vậy chết hán hắn là ma quỷ màu t r ố n a một đám người trực tiếp sợ tệ ra quần đều là bắt đầu chạy trốn từ phía đối mặt như thế bưu hán vô địch đ ị c h nhân bọn hắn còn có d ũ n g khí phản kháng mỗi một cái đều là hận không thể nhiều sinh ra mấy chân đâu các cặp muốn chạy trốn đều lưu lại đi mỹ nã mỹ nổ s ù ý chịa trong lòng không có chút nào thương hại nếu như không phải hắn thực lực n ị chuyện hôm nay chết đó chính là hắn đối với m ỉ sỉ gia tộc hắn hoàn toàn không có hào cảm phốc phốc phốc mười phút sau toàn độ người đều là ngã xuống đất đồng thời hắn còn ép hỏi ra m ỉ sỉ tổ địa ở nơi nào đến lúc đó hắn dự định đi lên quét ngang đối phương làm cho đối phương triệt để biến mất trên thế giới này m ỉ sỉ gia tộc xong tiếp xuống liền làm ỉ su biki su b ỹ tomo h u gì. ta xem các ngươi là từng cái đưa tới cửa đâu vẫn là cùng tiến lên m ỉ n ạ m i n ô s u ỉ chia rêu rêu nói hiện tại hắn có được kim đàn cảnh tầng thứ chín thực lực hoàn toàn không hư đối phương hắn mặc dù không rõ ràng những tộc trưởng kia tu vi đến cùng l à mạnh cỡ nào bất quá hắn có được kim đan cảnh chín tầng tu vi l i ề n l à không địch lại cũng có thể chạy trốn tiếp xuống ta có thể thật tốt tiến hành kinh doanh ta tập đoàn tài chính mina mino sù i chia thầm nghĩ trong lòng không có thực lực phương diện lo lắng làm chuyện gì đều vô cùng có tâm tư có hay không mina mino taki các người quét dọn chiến trường mina mino sù i chia gọi những n à y thủ hạ quét dọn chiến trường lúc này mina mino taki bọn người là sưng sờ nhìn xem l á o bản của mình vừa rồi cái kia liên tiếp miểu sát thật là sợ choáng váng bọn hắn nguyên bản bọn hắn cho là mình đều muốn cùng lão bản của mình trực tiếp đi, đi gặp thượng đế không nghĩ tới l a o bản của mình lịch tập phản xác đơn giản vô địch tư thái là lão bản chuyện này tương đối bí ẩn cho nên căn bản không có ngoại nhân biết thời gian vẫn như cũ cùng lúc đó mì s ù bị kỳ su mì tốp mộ phù dì các loại tam đại gia tộc chính là đích hệ thành viên cuối cùng là chạy tới tốc khu một trận mới đại chiến sắp bộc phát bọn hắn lúc này còn không biết mị xỉ gia tộc mười đại trưởng lão cùng những cái kia chấp sự trưởng lão nhóm đều đã toàn quân bị diệt kết quả là bọn họ đều là dự định ba nhà liên hợp lại bắt lấy mị nạ mị nổ xù ý chia một ngày này ban đêm mặt trăng rất tròn rất sáng tam đại gia tộc đều là không hẹn mà cùng xuất hiện ở m i n a mỹ nổ sù i chia bên ngoài biệt thự tam đại gia tộc đều là mười đại trưởng lão vẹn vẹn những trưởng lão này liền có được ba mươi cái tăng thêm trên trăm hào chấp sự trưởng lão mấy trăm các võ sĩ đơn giản liền là ỷ trị mụ ra người v ọ t tới biệt thự bên ngoài người chưa tới m i n a mỹ nổ sù i chia liền trong thư phòng hắn liền cảm ứng được phía ngoài ỉ chỉ mụ ra người ha ha có ý tứ cái này không cần ta từng cái đi tìm các ngươi m i n a mỹ nổ sù i chia cười lạnh nói bóng người loay lên hắn xuất hiện tại vườn hoa ở trong lão bản có định nhân mỹ nạ mỹ nộ t ặ kỳ cũng là xuất hiện ở bên cạnh hắn đằng sau còn có hai mươi thủ h ạ bên ngoài như thế đại động tĩnh hắn mặc dù tu vi thấp nhưng là cũng cảm ứng được nhìn đối phương bộ đáng cũng không phải dự định đánh lén mà là quang minh chính đại g i ế t tới tại cái k i a ba nhà trong mắt bọn hắn tam tộc đều là xuất tấn tinh anh còn có các trưởng lão có như mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia phía sau thực lực toàn bộ điều động bọn hắn cũng không sợ lần này bọn hắn dự định trực tiếp diệt đi mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia mỹ nạ m ị nổ sủ i chia ngươi cái này r ắ t rời cho lão phu ta cút ra đây nói chuyện chính là mỹ sủ bị kỳ gia tộc đại trưởng lão hắn nhưng là kim đan cảnh năm tầng tu vi cái này một c ú ố n họng đơn giản liền là đinh t h a i n h ứ t có ha ha có loại tiền đến tiến tới một tên ta giết một tên tiến đến ỷ t r ì m ù dạ ta giết ỷ t r ì m ù dạ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia cười lạnh nói câu nói này chuyển ra đến bên ngoài lập tức để tam tộc người đều là tức giận không thôi khẩu khí thật lớn cũng không sợ hung chết chín h n g ư ơ i mỹ s ù bi kỳ đại trưởng l ã o khinh thường nói người tới a phái hai mươi cái v õ sĩ vào xem nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chia đem hắn cho cầm ra đến năm cái chấp sự trưởng lao dẫn đầu mỹ su bi kỳ đại trưởng lao trầm giọng nói vâng rất nhanh liền có năm cái chấp sự trưởng lão mang theo hai mươi cái võ sĩ vượt qua cao cao t ư ở n g vây và vào, vào. n xem xem hơn 20 người, đại bộ phận đều là yếu gà, giống như thế lực sau lưng hắn cũng chưa từng xuất hiện à. Lúc này Phu Di đại trưởng lão chầm giọng nói. Không sao, chúng Mina Minosu những chuyện đến nói. g gà, chỉ có lực chưa Lúc chầm trước Ichia, khác lúc thế Phu thu thập Ichia, đó đại Di đại lại đều bộ yếu sau xuất là lão à. ta sao, Sum liên đại bọn hắn thảo luận thời điểm đông nhiên bên trong chuyển đến phốc phốc phốc thanh âm tận lực bồi tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên năm giây qua đi bên trong lại khôi phục bình tĩnh tình huống như thế nào giống như bọn hắn đều không có sinh tức chẳng lẽ toàn bộ chết m i su bị ký đại trưởng lao n h ú mày năm cái chấp sự trưởng lao a không có khả năng lập tức liền treo a nếu nói như vậy bên trong khẳng định có một cao thủ a đi chúng ta vừa đi tiến đi xem một cái su m i tô mô đại trưởng lao đề nghị、Tốt. kết quả là ý chị mụ ra người đều là từ bên ngoài bay vọ tiền đến gần nhất đi trước liền là ba gia, gia tộc mười đại trưởng lão sau đó liền là chấp sự trưởng lão cuối cùng mới là những võ sĩ kia còn tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ỉ vườn hoa rất lớn cái này vài trăm người sau khi đi vào cũng không phải là lộ ra rất chen c h ú c khi xú mỹ tổ mô đại trưởng lão bọn người sau khi đi vào trong nháy mắt liền thấy khiếp sợ một màn cái kia chính là trên mặt đất trọn vẹn nằm hai mươi năm cá nhân những người này toàn bộ đều đã không có sinh tức cứ như vậy treo đi vào không đến năm giây t những cái kia chấp sự trưởng lão cùng các võ sĩ đều là hít sâu một hơi không rõ vì cái gì hai mươi năm cái hảo thủ đi vào không đến năm giây liền xong đời bọn hắn là chết như thế nào ta liền nghe đến mấy tiếng kêu thảm thiết rõ ràng hai mươi lăm cá nhân a làm sao m ớ i mấy tiếng kêu thảm thiết chẳng lẽ có một số người ngay cả kêu thảm đều không có kêu đi ra liệt quỷ dù sao những người này ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh ha ha ta đã nói rồi tiến đến bao nhiêu ta liền đưa bao nhiêu đi đi gặp thượng đế đã ngươi a ngươi cũng tiến đến như vậy các ngươi đều có thể đi đi gặp thượng đế mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a nhìn cái này cái này vài trăm người rêu rêu nói đối với địch nhân tuyệt đối không có thể nương tay ha ha khẩu khí thật lớn coi như ngươi xử lý cái này hai mươi lăm cá nhân thì thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi vô địch misu bi k i đại trưởng l ã o khinh thường nói đi qua điều tra hắn biết được m i na mỹ nổ s ù ý c h i a tu vi không đơn giản chấp sự trưởng l ã o đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là hắn nhưng là đại trưởng lão mười đại trưởng l ã o thực lực cũng không phải chấp sự trưởng lão có thể so sánh được một mình hắn liền có thể xử lý mười mấy cái chấp sự trưởng lão hơn nữa là dễ dàng tồn tại coi như trước mắt m i na mỹ nổ xù ý chịa có được trưởng l ã o thực lực cấp bậc hắn cũng không giả bởi vì bọn hắn dòng giã có ba mươi cái trưởng lão cấp bậc người đâu coi như quần đầu đều có thể đem đối phương quần đầu mà chết lại nói hắn không tin tưởng một tên mao đầu t i ể u tử có thể có trưởng lao thực lực cấp bậc phải biết có thể đạt tới trưởng lao cấp bậc chí ít cũng là kim đan một tầng tu vi h ừ hắn cái kia ra tay hạ không ai vượt qua thối thể ba tầng ta nhìn hắn làm sao k h á t l á c chẳng lẽ một mình hắn liền hoàn ngược chúng ta mấy trăm người không thành một trưởng lao rêu cực nói liền là trừ phi hắn là chúng ta tộc, tộc trưởng liền là tộc trưởng mặt đối với chúng ta mười đại trưởng lão đều muốn bị ngược chớ nói chi là chúng ta có được ba mươi cái trưởng lão chúng ta bây giờ thế nhưng là ba nhà liên hợp a ta thấy thế nào không thấu tu vi của hắn đ ồ n g nhiên ở giữa mì sủ bị k ỳ đại trưởng lão dò xét một lần mì nạ mì nổ sủ y chia lại kinh ngạc phát hiện hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương chẳng lẽ đối phương cũng là kim đăng cảnh hơn nữa còn có được bí pháp che giấu tu vi của mình không có khả năng con trẻ như vậy không thể nào là kim đăng cảnh nếu như đúng vậy hắn chẳng phải là thiên cổ yêu nghiệt có thể là bí pháp nào đó a những trưởng lão kia đều là nhìn không thấu mì nạ mì nổ sủ y chia tu vi mỗi một cái đều là bắt đầu suy đoán ha ha lão tử kim đ ă n cảnh chín tầng tu vi là các ngươi bọn này cặn bã có thể nhìn ra được mà lão tử hiện tại thế nhưng là đứng tại đỉnh phong tồn、tại. mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đem hắn bắt lại nói m i t su bi k i đại trưởng lao trầm giọng nói đúng ai đi ta đi su mỹ tội mộ ra tộc lục trưởng lao đứng ra hắn nhưng là kim đan cảnh bốn tầng cường giả bắt đối phương bất quá là vài phút sự tỉnh nói xong cũng không cần người khác lại nói tiếp trực tiếp là phóng tới m i na、no、m i nổ s u ý chia hắn đối tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin đối phó dạng này một cái hậu sinh tiểu bối hắn đều cảm thấy có chút đỏ mặt đâu nhưng là hắn không nghĩ lãng phí thời gian thật vất vả đi ra một chuyến hắn muốn dùng sự tỉnh khác đi chơi đâu bó tay chịu trói đi ha, ha. su mỹ tô m ỗ lục trưởng lao g i ữ tợn cười một tiếng đi thẳng tới mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h ị a trước mặt một tay cầm ra một chảo này nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng lại uy lực to lớn kim đan cảnh phía dưới đều không có cơ hội phản kháng ha ha đã ngươi muốn đi nhất đi gặp thượng đế ta liền t i ệ n ngươi một đoạn đường mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h ị a rêu rêu nói chỉ gặp hắn cứ như vậy đứng tại chỗ không n ú p đ í c h chờ đợi đối phương đánh tới ha ha cái k i a tiểu t ử n ố c có phải hay không sợ tròn v á n g hẳn là a hắn cũng không dám n ú p đ í c h đoán chừng chân đều không rời ra có lẽ là căn bản phản ứng không kịp đi trưởng lao tốc độ cũng không phải hắn loại này sâu kiến có thể thấy rõ thế nhưng một giây sau khi t h ế hung hung s ù mỹ tổ m ồ lục trưởng lão liền một chảo bị bắt lại sau đó bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chịa hung hăng ném xuống đất trực tiếp kẽ sàn nhà đánh rách tạt ơ i trực tiếp sâu đạt nửa mét vây anh bùi mùi quần quận cồn v ợ ờ mỹ đặt mười ba cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt ra a a a a a a a bảy mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ợ khác tại đây httv truyền cơm m m bỡ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n m u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu vô địch là cỡ nào tịch m ị n h khi bụi mù tán đi thời điểm tất cả mọi người liền thấy cái kia lục trưởng lao thật giống như chó g ặ m phân nằm d ạ p trên mặt đất ngay tại hắn muốn dây rủi lấy lúc bỏ dậy mị nạ bị nổ sủ ỉ c h ì a trực tiếp tại hắn trên lưng hung hăng dẫm lên một ước giam giác xương cốt đứt gãy thanh âm cứ như vậy lục trưởng lão liền được đưa đi thấy th đối diện ỷ chị mụ ra người nhìn thấy tình cảnh này đều là đồ vật một ngụm hơi lạnh lục trưởng lão bị đánh bại đơn giản như thế cái này hắn nhưng là lục trưởng lão a kim đan cảnh giới cường giả liền bị đối phương đập phát chết luôn cái này đây không phải ảo giác của ta a đập phát chết luôn quá rung động tu h vi của hắn chẳng lẽ n g ư ờ tiên ỷ chị mụ ra người nhìn đến đây mỗi một cái đều là dọa rơi đầy đất cái cằm cái gì mỹ xù bị kỳ đại trưởng lão cũng là bị hù dọa dù sao hắn phi thường rõ ràng đây chính là kim đan bốn tầng cường giả、a. liền xem như tộc trưởng xuất thủ cũng muốn năm mươi chiêu bên ngoài mới có thể đánh bại nhưng là đối phương trực tiếp đập phát chết luôn ngươi nói có thể không dùng đ ộ n g sao đây chính là kim đan cảnh giới cờ ư n giả g cũng không phải cái gì a miêu a cầu y ế u g à chẳng lẽ hắn là kim đan sáu tầng trở lên tu vi lúc này những cái này các trưởng lão mỗi một cái đều là bắt đầu suy đoán nói cách khác bọn hắn sao có thể thấy không rõ tu vi của đối phương không phải vì cái gì lục trưởng lao sẽ bị dây không đúng liền xem như kim đan cảnh sáu tầng cũng không có khả năng lập tức dây mất lục trưởng lao á chẳng lẽ tu vi của đối phương không chỉ như vậy ha ha ha các ngươi ai muốn đi tìm cái chết cũng nhanh chóc tới mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia phách lối vô cùng nhìn trước mắt đám người này căn bản vốn không đem đối phương để vào mắt kim đan cảnh trí t ầ n g phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là đứng đầu nhất cái kia một tốn cường giả xuất hiện dạng này khiếp sợ sự tình n h ữ n g trưởng lão này ngược lại là từng cái không dám lên trước trước đó phách lối khí diễm đều là biến mất không còn tam tích làm sao các ngươi rút lui không dám tới đơn đấu quần đầu đều được chẳng lẽ các ngươi đường đường vài trăm người toàn bộ đều là thứ hèn nhát mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia khinh thường nói yêu người ta nhìn qua còn trẻ như vậy như thế nào là kim đan cảnh cường giả liền đúng vậy a ta nghe nói hắn mới hơn ba mươi tuổi liền đạt đến kim đăng cảnh chúng ta những trưởng lão kia cái kia không phải đến hơn một trăm lượm trăm tuổi mới đạt tới kim đăng cảnh nghe g i ậ n cả người ừ coi như người tu vi lại cao hơn cũng không hề dùng chúng ta không bằng cùng tiến lên quần đầu hắn ta không tin chúng ta còn lại hai mươi chín cái trưởng lão làm hắn không chết mỹ su bi kỳ đại trưởng lão đề nghị đến t ố t ta đồng ý quần đầu hắn về phần chấp sự trưởng lão quên đi thôi đi lên cũng là đưa pháo h ô i tồn tại bọn hắn lúc này căn bản cũng không muốn tại quan tâm mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ trịa phía sau thực lực đến cùng là ai bởi vì đối phương trước mắt hiện ra thực lực liền có thể hùng bám ộ t phương có lẽ sau lưng của hắn căn bản cũng không có thế lực đâu a z gà g i ế t cát hai mươi chín cái trưởng lão hai mươi chín cái kim đan cảnh cường giả nhào về phía mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia ha ha ha ha. tới tốt lắm liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhìn xem bốn phương tám hướng nhào tới kim đan cảnh cường giả trong lòng không có chút nào khiết đảm mà là tràn ngập hưng phấn hắn rất muốn biết mình thực lực cực hạn đến cùng đến loại trình độ gì phá song t h ứ thứ nhất có được kim đan chín tầng thực lực sử dụng bộ quyền pháp này đơn giản liền là phá trần tồn tại hắn phát hiện mình bây giờ mỗi một quyền đều có thể đánh ra một vài mười m é t lớn quyền in ra cùng hải thần chi nộ cái này thần thông cơ hồ tương xứng tồn tại cái này kinh khủng hải thần chi nộ chỉ có thể bảy ngày dùng một lần hiện tại hắn mỗi phút mỗi giây cũng có thể sử dụng đây chính là đạt đến kim đan chín tầng về sau cường đại chân nguyên chống đỡ d ư ớ i tác dụng an ta một quyền ha ha đấm ra một quyền ba mươi m lớn quyền ấn trực tiếp quanh hướng về phía trước mười tên trưởng lão cái này mười tên trưởng lao trong mắt lập tức lộ ra sợ hai đến bọn hắn biết không cách nào chạy trốn chỉ có thể g ợ c trống mỗi một cái đều là đánh ra mình mạnh nhất một kích mười đạo sắc bén công kích cùng cái này một cái cự đại quyền ấn đụng vào nhau ầm ầm thế nhưng là to lớn quyền ấn cũng không có vỡ vụn nó chỉ là xuất hiện vết rách mà thôi mười cái trưởng lão vẫn như cũng là bị cái này to lớn quyền ấn bao trùm đến phốc phốc phốc mười cái trưởng lão trực tiếp là thổ huyết bay rớt ra ngoài thế thì mười cái dài trong đôi mắt giản mua đều là sợ hãi một chiêu liền bại trận quá kinh khủng không nghĩ tới một chiêu liền bị hắn bị đả thương giết cùng lúc đó mặt khác mười chín cái trưởng lão tại tay năm tay mười các loại công kích đều là đánh vào mị nạ mị nổ xù ỉ trịa trên thân thế nhưng là hắn hồn nhiên không sợ thân thể bên ngoài từ chân nguyên hình thành một cái hình tròn bình t h ư ớ n g trực tiếp là ngừng lại tất cả công kích khi công kích bạo tạc hoàn tất về sau hắn bình t h ư ớ n g mới vỡ tan mà hắn lại một tia sự tình đều không có cái gì mạnh như vậy dạng này đánh xuống chúng ta đều chơi xong lúc đầu những trưởng lão này coi là hai mươi chín cái quần đầu một cái tiểu gì cũng sẽ đem đối phương cho quần đầu mà chết nhưng là bây giờ xem ra vừa mới giao chiến một lần bọn hắn liền rơi xuống hạ phong một cái đánh hai mươi chín cái còn bị đả thương mười cái đơn giản mất mặt ta kỳ thật cũng không treo đồ ăn mà là mina mino sù i c h ị a quá mạnh bọn hắn hai mươi chín cá nhân ở trong mạnh nhất bất quá là kim đan năm tầng rất nhiều đều là kim đan hai tầng kim đan ba tầng các loại mà mina mino sù i c h ị a thức cái gì kim đan chín tầng viên mãn tồn tại cùng mạnh nhất t r ê n lệch cũng có bốn tầng kim đan cảnh t r ê n lệch một tầng đều là không giống nhau thực lực chớ nói chi là bốn tầng hai mươi chín vị trưởng lão vây công hắn hắn đều ở vào thượng p h ò n g hắn là thần mà quá cường đại cảm giác chúng ta muốn thua a tiếp tục như vậy tình huống không ổn a chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ ha ha liền ngươi đi lên ngay cả phá o hôi tư cách đều không có lại ăn ta một quyền mỹ nạ bị nổ sủi chia bắt được ba cái trưởng lão trực tiếp đối lấy bọn hắn đấm ra một quyền cái này ba cái trưởng lão đều là cắn răng toàn lực chống cự thế nhưng là ba người bọn họ chống cự căn bản là chống cự không được trực tiếp bị vanh bay hơn hai mươi mét bọn hắn trên không trung không ngừng phun máu ngã xuống đất thời điểm hai chân dối ra trực tiếp treo kinh mạch của bọn hắn xương cốt ngũ tạng toàn bộ bị chấn đoạn đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được bọn hắn ba vị trưởng lão bị đấm một nhát chết tươi quá kinh khủng hai mươi sáu vị trưởng lão nhìn đến đây cũng là tê cả ra đầu tất cả mọi người không cần che giấu toàn lực ứng phó đi không phải chúng ta đều phải chết misu bi kỳ đại trưởng lão gầm thét lên hắn biết vừa mới khẳng định có ít người g i ấ u dốt dù sao hai mươi chín cá nhân khẳng định có một số người không nguyện ý xuất toàn lực ha <cười> ha <cười> nói hình như toàn bộ các ngươi hiện ra thực lực chân chính liền sẽ thắng ta cũng như thế tất cả đi xuống địa vực tu luyện một vạn năm rồi nói sau mỹ nạ m ị nổ xù ý chia g i ữ tợn cười một tiếng một chào cầm ra trực tiếp đem một tên trưởng lão cái bắt lấy cái này trưởng lão muốn tránh thoát đồng thời phản kích thế nhưng là hắn không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào trực tiếp một quyền trực tiếp đánh bay phốc máu nhuốm đỏ trường không lại là một vị trưởng lão đi thấy thượng đế cường thế vô địch khó giải đây chính là m i na m i n o s u i chia tư thái lúc này còn lại những trưởng lão kia đều là bị sợ mất mật mỗi một cái đều là không dám tới gần m i na m i n o s u i chia nếu như một khi bị bắt lại hoặc là bị đánh trúng cái kia chính là bỏ mình hạ tràng hiện tại những trưởng lão này đều là sợ m i na m i n o s u i chia hắn vô địch tư thái thật sự là quá rung động các ngươi còn sợ cái gì lại sợ xuống dưới chúng ta đều muốn xong đời sumi t o ngô đại trưởng lão gầm thét lên ha ha ngươi không sợ ngươi vì cái gì tránh đằng sau công kích từ xa chính là n g ư ơ i đi n g ư ơ i l ê n a liền làm miệng pháo lợi hại ha ha ha vô địch vô địch là cỡ nào tỉ mịch mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành m i nạ mi nổ sủ ỉ trịa một bên hát vô địch vừa bắt đầu động thủ m ù heo đúng liền là mùa heo một bên hát bài hát này một bên m ù heo đ ô n g nhiên ở giữa cảm thấy vô cùng có cảm giác trước mắt hắn đích thật là vô địch vô địch tư thái vô địch là cỡ nào tỉ mịch ai có thể ban thưởng ta một chết mỹ n a m i nổ xù i chia cười lạnh nói mẹ nó cái này bức trang một đám trưởng lão đều là cái kia khí a hận không thể dùng ánh mắt giết chết mỹ n a m i nổ xù i chia phốc phốc phốc phốc lại là hai cái trưởng lão ngã xuống đất mỹ n a m i nổ xù i chia chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ có trưởng lão ngã xuống đất trái lại chính hắn bị hơn hai mươi người vây công lại là một chút việc mà đều không có phần lớn công kích đều bị hắn lợi dụng mình không có gì sánh kịp tốc độ tránh thoát đi cho dù có chút đánh ở trên người hắn cũng sẽ bị hắn chân nguyên cho đánh sơ xác liền là cường thế như vậy cái này chính là như vậy vô địch ha ha ha các phế vật để cho các ngân nếm thử ta mạnh nhất một k a phá sóng chi thiên băng địa liệt mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia lập tức liền xuất hiện tại những trưởng lão này trên không ở trong trong cơ thể chân nguyên đ i ê n còn g vận chuyển lại một thức này là phá sóng quyền pháp mạnh nhất một thức vê anh một cái sáu mươi m lớn nhỏ cự quyền lập tức liền từ trên trời giáng xuống đánh về phía dưới mặt đất đám kia trưởng lão tốc độ cực nhanh rất nhiều người đều phản ứng không kịp trong đó có một nửa người đều là bị cự quyền bao phủ ẩm ẩm một quyền đánh xuống hết hệ có mười bốn cái trưởng lao trực tiếp bị h à n h trở thành thịt nát Cuối cùng t r trưởng trưởng ê chiêu n sân còn thừa lại 9 cái trưởng cái gì? Một chiêu mạnh nhất liền đem 10 cái Cái cái cho thừa Một T. lại lão. lão lý. gì? đem xử quá kinh khủng chúng ta nhanh lên chạy trốn đi không phải đều phải chết những cái kia chấp sự trưởng lão cùng các võ sĩ đều là nhận sợ mỗi một cái đều là chuẩn bị muốn chạy đường nói đùa tình huống như vậy địch nhân quá mạnh không chạy trốn chờ chết ta song song chúng ta chỉ còn lại có chín cái người người bị thương mỹ xù bị kỳ đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát không nghĩ tới m ì nạ m ì nổ xù ỉ trịa mạnh như vậy đổi mới hắn nhận biết người tu vi đến cùng đạt tới trình độ gì mỹ subi kỳ đại trưởng lão không cam lòng hỏi ha ha ta sẽ nói cho ngươi biết đi tu vi của ta là kim đan cảnh chín tầng m i nạ mi nổ sủ ỉ chịa rêu rêu nói cái gì kim đan cảnh viên mãn c h ắ c không được mỹ subi kỳ đại trưởng lão lẩm bẩm nói hắn thua tâm phục khẩu phục c h ắ c không được bọn hắn ba mươi cái trưởng lão đều không phải là đối thủ của đối phương bởi vì song phương tranh lệch nhiều lắm khi tu vi cảnh giới tranh lệch quá lớn thời điểm giết bọn hắn hoàn toàn liền là hành hạ người mới ai chúng ta thua chúng ta tứ đại gia tộc đều là chọc tới không nên dây vào người ngươi là yêu nghiệt thiên cổ yêu nghiệt mỹ subi kỳ đại trưởng lão trầm giọng nói h ừ biết lên tốt các ngươi có thể lên đường mỹ nạ b ỹ nổ sủ ỉ trịa c ờ i lạnh một tiếng hướng đối phương vào tới phốc phốc phốc toàn bộ đều là đi gặp thượng đế cồn vợ ờ mỹ đặt mười ba cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vợ ta a a a a a a y mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây httv truyền v cơm mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thấy tốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại lòng trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h con n ổ i yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm ba mươi bảy thân chen thế giới đại tập đoàn tài chính mau trốn a ma quỷ ma quỷ hắn là ma quỷ trốn a các trưởng lão đều chết sạch chúng ta chạy mau a quá kinh khủng chúng ta tách ra trốn còn lại những người kia nhìn thấy tình huống này mỗi một cái đều là sợ kẻ ra quần đều là chạy trốn từ phía thế nhưng là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia sẽ cho bọn hắn cơ hội trả lời là no một cái cũng đừng nghĩ chạy sau nửa giờ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia cuối cùng là đem những n à y người toàn bộ đều giải quyết hô hết thể hết thể đều kết thúc mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia trầm giọng nói tiếp xuống đoán chừng tứ đại gia tộc là còn lại bọn hắn chỉ còn mỗi cái gốc t ộ c trường những lao bất tử này đến lúc đó chờ bọn hắn tự động tới tìm hắn thời điểm sẽ giải quyết ta xử lý tứ đại gia tộc về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia sinh hoạt trọng tâm tổng xem là khá đặt ở trên công việc mặt trong công tác mặt không thể nghi ngờ liền là củng cố hắn mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính dù sao mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính vừa mới thôn vệ tứ đại tập đoàn tài, chính tài sản. trước mắt vẫn còn các loại s á t nhập và trình hợp ở trong những vật này cũng phải cần hắn đi tự mình truyền đạt một cái đại phương diện chỉ lệ hiện tại mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính tài sản vượt qua ba trăm tỷ đô la mỹ trong nháy mắt liền t h ầ n trên thế giới cấp bậc đại tập đoàn tài chính cùng usao mỹ bên kia cổ lão tập đoàn tài chính so hoàn toàn không giả đây cũng là bởi vì thôn vệ tứ đại tập đoàn tài chính nguyên nhân mới khiến cho mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính lập tức trở thành thế giới cấp bậc đại tập đoàn tài chính mỹ nạ mỹ nộ ca ú một ngày này hắn tổ chức một hội nghị cái hội nghị này cái kia chính là liên quan tới sunny phụ dịch công ty hội nghị hắn đem hai cái công ty này một chút cao tầng gọi đi qua hiện tại đã là năm 1965 xuân mobile điện thoại cũng đã ra mắt năm s á năm lần này hắn không phải muốn đẩy ra cái gì mới điện thoại di động dù sao mobile còn có thể cho hắn vứt lên 7-8 y t năm tiền mặt trước mắt còn không nhanh quay ngược trở lại nhập hai dây điện thoại thời đại hắn gọi hai cái công ty này đến là bởi vì dự định để bọn hắn khai phát máy tính trò chơi không có sai hiện tại đã là năm 1965. m một chút quốc gia phát đạt gia đình giàu có đều là có được máy tính hôm nay ta bảo các ngươi tới đây chứ liền là để ngươi khai phát một cái máy tính trò chơi trong mắt của ta máy tính nó tương lai sẽ là tiến vào thiên gia vạn hộ không còn chỉ là gia đình giàu có mới dùng đến lên cho nên chúng ta hiện tại phải chuẩn bị từ sớm tốt theo chúng ta phụ dịch sản xuất máy tính càng ngày càng t i ế n tiến thị trường của chúng ta cũng là càng lúc càng lớn chi phí càng ngày càng thấp ta tin tưởng tương lai ba năm nhất định có thể để máy tính tiến vào thiên gia vạn hộ gia đình bình thường đều có thể sử dụng lên đến lúc đó máy tính trò chơi chính là chúng ta kiếm tiền một cái khác thủ đoạn với lại liền xem như hiện tại đề ra nó cũng là có lợi nhuận dù sao hải tử của gia đình giàu có nhóm khẳng định ưa thích vọc máy vi tính trò chơi m i n a m i n o s u i chia đối đá m người này nói hắn biết máy tính trò chơi xuất hiện cùng 1960 n i ê n đại máy vi tính tiến vào usa sân trường đại học có mật thiết liên hệ hoàn cảnh lúc ấy bồi dưỡng được một nhóm lập trình cao thủ năm 1962 m ộ t vị gọi sở thờ vợ rủ sẽ sinh viên tại usa nào đó công ty sản xuất t ờ giờ t ờ một hình máy vi tính bên trên biên chế ở bà sơ ô là lúc ấy rất nổi danh máy tính trò chơi cho rằng hắn là máy tính trò chơi phát minh người 1970 n i niên đại theo máy vi tính kỹ thuật phát triển kỳ thành vốn càng ngày càng thấp năm 1971, c a tụng là trò chơi điện tử cha n ổ lạn bụt nẹo phát minh đ à i thứ nhất thương nghiệp hóa trò chơi điện tử không lâu hắn tạo dựng trên thế giới nhà thứ nhất trò chơi điện tử công ty a t a di tại 1970 n i ê n đại theo l ạ p t o p hóa bộ ra mắt máy tính trò chơi mới chính thức bắt đầu thương nghiệp hóa con đường lúc này máy tính trò chơi đồ hình hiệu quả còn phi thường đơn sơ nhưng là trò chơi loại hình hóa đã bắt đầu xuất hiện từ 1980 n i ê n đại bắt đầu pc cơ đại hành kỳ đạo nhiều truyền thông kỹ thuật cũng bắt đầu thành thục máy tính trò chơi thì trở thành những ngày kỹ thuật tiến bộ người mở đường nhất là ba giờ fx công ty ba g biểu hiện thẻ cho ngành nghề mang đến một trận hình vẽ cách mạng về sau tiến vào một nghìn chín trăm chín mươi niên đại máy tính cứng mềm kỹ thuật tiến bộ bởi vì đặc biệt lưới rộng khắp sử dụng vì máy tính trò chơi phát triển mang đến cường đại động lực tiến vào hai mươi một thế kỷ Game o n l i n e trở thành máy tính trò chơi một cái phát triển mới phương hướng nói cách khác hiện đang phát triển máy tính trò chơi không tính rất sớm là chủ tịch tiên sinh chúng ta nhất định sẽ đem hạng mục này triệt để chứng thực fujit for tổng giám đốc trầm giọng nói rất tốt tan h ợ ta không cần quá trình ta chỉ cần kết quả sang năm ta cần muốn nhìn thấy ta kết quả mong mớm Mina, Minosu sinh, Mina Mino Sui chia có thể, có thể cười mắt nói. vâng chủ tịch tiên sinh nhật bản chính phủ hy vọng chúng ta công ty có thể cho bọn hắn tu kiến đường sắt bởi vì đông khu giao thông không phải rất tốt lúc này một cái khác cao tầng hướng hắn báo cáo cái này có thể có bất quá nói cho bọn hắn ta thích tại đồng khu có thể giá rẻ thu hoạch được hai trăm ngàn mẫu thổ địa ta phải dùng đến làm bất động sản mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia gõ bà nói hiện tại toàn bộ nhật bản chỉ có mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính mới có thực lực kia thu kiến đường sắt bởi vì trước mắt toàn bộ nhật bản phần lớn giao thông kiến thiết công ty đều là hắn mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính hắn muốn đối phương trả tiền cho hắn đồng thời cũng phải bỏ ra một chút đại giới vâng chúng ta biến đổi gen gạo biến đổi gen bắp biến đổi gen rau quả đều thế nào mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia hỏi báo cáo chủ tịch năm nay chúng ta gieo trồng căn cứ hết thể trồng một triệu mẫu biến đổi gen lúa nước một trăm ngàn mẫu biến đổi gen bắp một trăm ngàn mẫu biến đổi gen rau quả phi thường tốt đến lúc đó chúng ta biến đổi gen gạo không thể lối ra toàn bộ muốn ở trong nước tiêu thụ ra đi để nhật bản đám người đều ăn được nóng hầm hợp gạo cơm m i n a minosu i chia miết miệng ế t m i cười nói tốt chủ tịch tộc quy đài truyền hình nghe nói trước mắt m i n a m i nộ tập đoàn tài chính có tài sản vượt qua ba trăm tỷ usa mỹ nhảy lên trở thành thế giới cấp bậc đại tập đoàn tài chính chúng ta chúc mừng mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính usa thưa mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính nhân tài mới nổi đánh bại nhật bản tứ đại tập đoàn tài chính trở thành nhật bản duy nhất một cái tập đoàn tài chính trước mắt tài sản vượt qua 300 t ỷ đô l a Mỹ, hoàn toàn so sánh trên quốc tế các loại đại tập đoàn tài chính thực lực của nó không thể khinh thường hiện tại mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính đã trưởng thành trở thành một cái quái vật khổng lồ nó có rất nhiều thượng du tài nguyên bao quát dầu hỏa quan g sát mỏ vàng mỏ kim cương mỏ than in g l i s báo mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính phát triển ngắn ngủi mới vài chục năm liền trở thành thế giới cấp bậc đại tập đoàn tài chính quả thực là nghe rợn cả người nghe nói mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng tạo nên truyền kỳ một đời hắn là ba trăm năm đến trẻ tuổi nhất có tiền nhất tập đoàn tài chính tri chủ hắn truyền kỳ thương nghiệp sự tích đã bị nhập s e n tu di tạp chí làm cho này đồng thời trang bịa nhân vật hai c u ố n vỡ ờ mỹ đặt mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu vượt ra a a a a a bảy mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình c u ố n v ư ợ khác tại đây httv truyền cơm mẹm mỡ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các n à n g thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệm vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lối vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám tại trường cao đẳng thông báo tuyển dụng nữ thư ký mỹ nạ mỹ nổ sủ y chĩa cái tên này vang vọng toàn thế giới liền ngay cả những cái kia uy tín lâu năm thế giới cấp bậc tập đoàn tài chính nhóm cũng không dám xem nhẹ hắn dù sao hắn cũng không phải đơn giản tập đoàn tài chính á thế nhưng là có được khổng lồ tài nguyên hơn một trăm cái m à dầu còn nắm giữ đại lượng q u n g sắt mạch vẹn vẹn điểm này bọn hắn cũng không dám xem nhẹ trở thành đại tập đoàn tài chính hắn mỗi ngày đều là một ngày trăm công ngàn việc. chủ yếu là chỉnh đốn tập đoàn tài chính dù sao vừa mới thu nạp tứ đại tập đoàn tài chính tài sản về sau rất nhiều thứ cũng phải cần hắn đi chỉnh đốn không chỉ như thế nội bộ công ty cũng là cần thay máu cứ như vậy đơn giản bận đến chân không cách mặt đất còn tại hắn thể chất kinh người căn bản liền sẽ không k é xịu không phải người đoán chừng đều thể s á t tinh thần mọi người ta hết thể đều hết thể đều kết thúc hắn cũng không có đem người nhà từ cha vợ nhà tiếp trở về hiện tại còn không phải lúc dù sao tứ đại gia tộc cái kia bốn đại tộc trường còn chưa có xuất hiện đâu chờ hắn đem cái này bốn cái lao ra hỏa giải quyết về sau mới yên tâm nhật bản bên trong ta đã vô địch tiếp xuống chờ ta chỉnh đốn hoàn tất ta tập đoàn tài chính về sau liền là thời điểm hướng thế giới xuất phát mỹ nạ m i n o s u y chia thầm nghĩ trong lòng bởi vì hắn biết mấy năm về sau chính là hắn một cái đại cơ hội vùng lên hiện tại hắn đã chuẩn bị bảy tám phần mấy năm trước hắn gọi ngân hàng bắt đầu dự trữ hoàng kim hiện tại đã vượt qua ba nghìn tấn hoàng kim nhưng là cái này xa xa còn chưa đủ còn cần không ngừng t r ữ hàng số dưới nguyên bản hắn hết thể t r ữ hàng một nghìn tấn hoàng kim về sau nuốt trưởng tứ đại tập đoàn tài chính về sau theo bọn nó chỗ nào cũng đã nhận được hai nghìn tấn hoàng kim nhưng là đây đối với hắn mấy năm sau kế hoạch tới nói còn còn thiếu rất nhiều dù sao là càng nhiều càng tốt chính là theo công tác thời gian càng ngày càng bận rộn về sau hắn dự định bắt đầu nhiều thông báo tuyển dụng mấy cái nữ thư ký mới được kết quả là kế hoạch này rất nhanh liền bắt đầu gọi người của công ty chấp hành xuống dưới thủ hạ hắn cái này đồng thời dự định trước thông báo tuyển dụng mười cái nữ thư ký toàn bộ từ các đại trưởng cao đẳng ở trong thông báo tuyển dụng yêu cầu của hắn rất đơn giản nhất định phải là sinh viên nhan chị m ư ơ n cao trình độ m ư ơ n cao tính cách tốt có nhất định làm việc năng lực hắn cũng sẽ không muốn một cái bình hoa làm mình nữ thư ký trọng yếu nhất một cái đó chính là có nhẫn l ạ i một trái tim kết quả là công ty chuyên môn tổ chức một cái thông báo tuyển dụng đoàn đội bắt đầu ở nhật bản hai mươi chỗ nổi tiếng nhất đại học ở trong bắt đầu thông báo tuyển dụng mỗi cái trường học trước hải tuyển ra mười tên nữ học sinh sau đó hết thể liền là hai trăm tên nữ học sinh tận lực đ ồ i tiếp tiến hành đấu vòng loại hai trăm tiếng một trăm sau đó liền là một trăm tiếng năm mươi lại nói tiếp cái kia chính là năm mươi tiếng m ư ơ i cuối cùng năm mươi tiếng m t ư ơ i thời điểm bị nạn bị nổ sủ ỷ chịa sẽ đích thân đi chọn lửa cùng phỏng vấn chọn lựa hắn thích nhất mười tên nữ thư ký đại học tốc... là một chỗ bản bộ ở vào tộc q u cấp thế giới nổi tiếng nghiên cứu hình đại học tổng hợp làm là cao nhất học thuật điện đường cùng bảy trường đại học đứng đầu nó tại toàn cầu đều được hưởng danh dự cao ự c c nó đ ạ i đản sinh tại năm 1877, t á t r ă y m ừ tộc q u mở thành trường học cùng tộc quy học trường học s á t nhập cải chế mã thành sơ nghị cách học lý học văn học y học bốn cái học bộ cùng một trường đại học dự bị trường học là nhật bản thứ nhất chỗ quốc lập tính tổng hợp đại học cũng là á châu sớm nhất tây chế đại học thứ nhất nơi này tuyệt đối là học p h á c tụ tập ở chỗ này tuyệt đối đều là t h i tài nhưng là thiên tài thì thế nào tại sao phải thi đại học sợ một điểm không phải là vì về sau tốt nghiệp có thể tìm tới một phần công việc tốt lưu xoa một điểm không phải là vì về sau lập nghiệp tích lũy vô liếng nhưng là sinh ý cùng lập nghiệp cũng không phải là dễ làm như vậy phần lớn người đều là sợ một điểm vì tìm một phần công việc tốt mà nỗ lực hôm qua trường học thông báo một phần thông chi m ộ ư ơ i giờ sáng nay mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính sẽ có một cái thông báo tuyển dụng đoàn đội đến đây trường học thông báo tuyển dụng nhân viên thông báo tuyển dụng cương vị cái kia chính là chủ tịch thư ký tin tức này vừa ra có thể nói là toàn trường manh động Á, dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ trịa thành vô số những người trẻ tuổi kia thần tượng tồn tại tuổi con trẻ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hơn ba mươi tuổi đánh bại tứ đại tập đoàn tài chính thân t r ê n thế giới đại tập đoàn tài chính hàn g ngũ quả thực là thần t h o ạ i ở trong thiên tài hiện tại mỗi cái cao tài sinh đều là lấy có thể đi vào mỹ na mỹ nổ tập đoàn tài chính làm việc mà tự hào đặc biệt là nào tiểu nội nhóm đơn giản yêu chết hắn hắn tuổi trẻ tài cao hắn xuất khí mê người hắn ngọc thụ lâm phong hắn thế giới vô địch hắn vô địch t ỉ c h mịch nhật bản có tiền nhất lão bản thông báo tuyển dụng thư ký a ta nhất định phải tham gia báo danh làm có tiền nhất lão bản thư ký tiền lương khẳng định rất cao a ta nếu có thể làm nhất định có thể mua nhà mua xe đi đi đi cùng đi báo danh hết t hệ thông báo tuyển dụng mười cái danh lệch nhiều như vậy ta rất có cơ hội a thử một lần dù sao không cần tiền rất nhiều nữ sinh viên nghe được cái này thông báo tuyển dụng tin tức vẫn là ở bên trong sân trường thông báo tuyển dụng các nàng đều là dối rít điên cuồng dù sao dáng vẹn như vậy thông báo tuyển dụng tuyệt đối là vô cùng tốt A thông báo tuyển dụng địa điểm người đông nghìn nhịp mấy trăm người vây chật như n e m tối hiển nhiên cái này lương cao cao giai tầm thư ký chức vị này thật sự là quá làm cho người ta thích có thể cùng nhật bản có tiền nhất lao bản sớm chiều ở chung tuyệt đối là một cái rất không tệ trải nghiệm a mọi người không nên gấp không nên gấp xếp hàng từng cái tới đưa lên lý lịch sơ lược lần này hết thể có năm cái phòng v ấ n quan bọn hắn bước đầu tiên cũng không cần nhìn đối phương chuyên nghiệp cùng cái gì thành tích vòng thứ nhất hải tuyển chỉ xem ngươi tướng mạo d á người n g còn có khí chất vòng thứ hai mới là kiến thức chuyên nghiệp cùng năng lực khảo nghiệm vòng thứ ba cũng chính là m ị nạ m ị nổ sủ ỷ triệu mình phụ trách mới là chính hắn cân nhắc dù sao muốn trở thành thư ký của hắn đầu tiên nhất định phải xinh đẹp cho nên vòng thứ nhất hải tuyển trước hết tuyển sinh đẹp nữ sinh viên lại nói dù sao đều là nổi tiếng sinh viên đại học cũng không sợ các nàng trình độ thấp vòng thứ nhất hải tuyển bắt đầu vẹn vẹn đại học tộc gọi liền có mấy trăm nữ sinh viên báo danh tràn diện nóng n ả y phỏng vấn quan trực tiếp gọi bắt đầu thứ một người nữ sinh liền là đưa lên nàng lý lịch sơ lược phỏng vấn quan đẩy một cái mắt kính của mình nhìn thoáng qua trước mắt người nữ học sinh này chỉ thấy đối phương thân cao quá thấp làn da rất kém cỏi mặt tròn ngũ quan không dễ nhìn trực tiếp ô tốt ngươi có thể đi kế tiếp phỏng vấn quan trực tiếp tại cái này một phần trên lý lịch sơ lược mặt đánh cái ít cái kia chính là không thích hợp kế tiếp nữ học sinh đi tới chỉ gặp dung mạo của nàng vẫn được nhưng là ngũ quan không rất tinh xảo dáng người không tốt、Ồ. kế tiếp kế tiếp a cái này mỹ nữ không sai ngũ quan tinh xảo vóc người đẹp thân cao cũng có một m sáu hợp cái ếch、okay. t r ư ớ c lưu lại lợi định phỏng vấn quan hài lòng gật đầu tại cái này trên lý lịch sơ lược mặt đánh một cái câu kế tiếp phỏng vấn tại tiếp tục một ngày rất nhanh liền đi qua đến lúc buổi tối cái này năm vị phỏng vấn quan hết thể chọn lựa ra tốt nhất m ộ ư ơ i nữ sinh viên làm hậu tuyển sinh để các nàng một tuần lễ về sau đến đây mị nạ mị nổ cao ốc đưa tin phỏng vấn cùng lúc đó mấy cái khác thông báo tuyển dụng tiểu tổ cũng là tại những khác đại học triển khai hải tuyển hoạt động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 o saka đại học hôm nay hiệu trưởng cố ý tại lúc chiều tuyên bố để nữ sinh không cần lên khóa vì chính là để những người kia có thể đi nhận lời mời m i n a m i nổ xù i c h ị a cái này nữ thư ký chức vụ đây là hiệu trưởng cho đủ m i n a m i nổ xù i c h ị a bề mặt cũng coi là một loại biến tướng n ị n h n ọ t c a hiện tại m i n a m i nổ xù i c h ị a danh khí thế nhưng lại như mặt trời ban chưa à. bao nhiêu người muốn cùng hắn bấu víu quan hệ bao nhiêu người muốn hợp tác với hắn bao nhiêu người nghĩ ra được đầu tư của hắn o saka đại học cũng giống như vậy nó cũng muốn lấy được mì nạ mì nổ xù ỉ trịa một chút tài chính đầu tư như loại này quốc tế đại học bên trong có rất nhiều sở nghiên cứu cái gì nghiên cứu đồ vật cũng phải cần tiền bạc cho nên bọn họ đều là phi thường hy vọng những cái kia đại lao bản tài chính đầu nhập trước mắt o s a k a đại học có được 11 cái học viện 15 cái nghiên cứu khoa viện nghiên cứu sinh 5 cái sở nghiên cứu cùng đông đảo phụ thuộc nghiên cứu khoa học cơ cấu nó ở thế giới đại học bài danh bên trong dốc núi đại vị liệt thế giới thứ năm mươi tám vị hóa học thế giới thứ mười chín sinh vật khoa học thế giới thứ ba mươi tám vật liệu khoa học thế giới thứ bốn có thể nói là gần với đại học tộc u tiểu như châu bỏ đại học bên trong cũng là học p h é p như mây thiên tài nhiều như chó đương nhiên cũng không thiếu khuyết một chút các mỹ nữ sinh viên đại học rồi mỹ nạ mỹ n ổ tập đoàn tài chính thông báo tuyển dụng địa điểm người đông nghỉ lại có bảy tám trăm n g ư ờ i báo danh đơn giản điêu t c t i ê n bởi vì điều kiện tuyển chọn để ở nơi đâu đầu tiên lương một năm hai trăm l i n đô la hai trăm l i n đô la a đầu năm nay hai trăm l i n đô la có thể làm bao n h i ê u sự t ì n h một cỗ xe sang trọng bất quá là mấy chục ngàn đô la mỹ cái này cũng chưa tính tiền thưởng đâu nếu như ngươi biểu hiện thật tốt tuyệt đối là có tiền thưởng cái gì phúc lợi đồng thời tại cái công ty này đi làm cái gì các loại bảo hiểm dưỡng lao đều là đầy đủ trọng yếu nhất một cái là thông báo tuyển dụng cương vị một cái m ư ờ i cái nghe vô cùng có hy vọng có hay không đi vào liền có hai trăm linh usd lương hàng năm nếu như ngươi bằng vào cái này năng lực của mình tiếp tục trèo lên trên thăng cấp đến tiếp thân thư ký thư ký tổ trưởng sau đó liền là chủ tịch trợ lý sau đó liền là khi một cái chủ quản quản lý phó tổng giám đốc đâu đơn giản liền là đi đến nhân sinh đỉnh phong có hay không lại nói dựa theo kém nhất nói liền xem như không có cái gì năng lực tấn thăng coi như một người bí thư ngươi lương một năm hai trăm n g h n đô la mỹ cũng là thiếu phấn đấu hai mươi năm có hay không làm việc m ấ y năm đại dương phòng biệt tự lớn đại hào xe cái gì đều có công việc này tiền lương tuyệt đối là khiến cái này nữ học phách nhóm đỏ mắt r a có hay không tại nhật bản đừng nhìn ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp liền cho rằng rất sâu tà tiên kỳ thật tại nhật bản vào nghề là phi thường khó khăn dù sao nhân khẩu nhiều hạn chế ngươi phát huy không gian một công việc tốt quả thực là đoạt bể đầu tồn tại nếu như ngươi không cố gắng nếu như ngươi không đi cạnh tranh như vậy chờ đợi ngươi liền là thất nghiệp yêu cầu thân cao một m sáu trở lên khuôn mặt mỹ lệ có khí chất, có khí tự năm đi n đi u đi t năng l chúng c ta nhanh lên đi báo danh gấp cái gì ta trước hóa cái trang cả người cao một m t sáu năm khuôn mặt tinh xảo mang theo nữ sinh viên đặc hữu khí chất chủ yếu là nàng góp người đẹp nàng đối với mình vô cùng tự tin nàng cảm thấy muốn đem mình ăn mặc thật xinh đẹp mới đi diện thế tranh thủ cho phỏng vấn quan một cái thứ nhất tốt t ấn tượng hóa cái gì chẳng a người ta muốn là có năng lực nữ thư ký chỉ cần dáng dấp không phải rất khó coi là được rồi n g ư ờ i hóa như cái nữ thần giống như có làm được cái gì hai mươi cái trường cao đẳng tiến hành thông báo tuyển dụng cái này thông báo tuyển dụng tin tức còn một lần lên tin tức dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt là nhân vật công chúng cho nên không ít tin tức truyền thông đều là tương đối chú ý hắn đối với lần này hắn hết thệ thông báo tuyển dụng mười cái nữ thư ký ngoại giới tin tức các truyền thông vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú Bọn hắn một tuần biết vì lễ ô n g qua đi Nổ hết u thể có hai trăm linh tên đại học mọi tử tiến nhập vòng thứ hai phỏng vấn một ngày này sáng sớm các đại trường cao đẳng các mọi tử đều là đi tới mỹ na mỹ nổ cao úc nhìn xem cao nhảy vào mây mì n a m i n o cao ốc nhìn xem nó hùng vi kiến trúc từng cái đến đây phỏng vấn các nữ sinh viên đại học đều là phi thường kích động cùng kích động đã có thể tới m i n a m i n o cao ốc tiến hành phỏng vấn liền chứng minh các nàng so trường học ở trong rất nhiều người đều ưu tú các nàng đem các nàng trọ cờ cờ xuống dưới đi vào m i n a m i n o cao ốc về sau tất cả mọi người là bắt đầu tập trung phỏng vấn địa điểm liền là tại m i n a m i n o cao ốc một căn phòng hội nghị ở trong tiến hành cái này phòng hợp có thể chứa được mấy trăm người tồn tại cụ ạ tọa cạ con liền là lần này phỏng vấn người thứ nhất nàng thân cao một m sáu năm xem như tương đối cao không chỉ như thế nàng vẫn là thương vụ chuyên nghiệp tướng mạo đó là tương đương xinh đẹp vẫn là o s a k a đại học giáo hoa đâu nàng cái này giáo hoa mặc dù là giáo hoa nhưng là thành tích học tập là cực kỳ tốt đây này theo đuổi nàng người không biết sắp xếp đi đâu vậy chứ kế tiếp cụ hạ hoa cà cò theo phỏng vấn quan hô tên của nàng nàng liền sửa sang lại một cái dáng vẻ sau đó liền đi tới đi đường chính là đều là đại biểu cho ưu nhã và khí chất kết hợp ngại k h o e chứ phỏng vấn quan đi vào phỏng vấn quan trước mặt về sau cụ hạ cà cò giọng dịu dàng vân an ngươi tốt n ờ i ngồi ngươi trước tự giới thiệu mình một chút ta phỏng vấn quan mặt không thay đổi nói là ta gọi cụ a h ọ a c ạ cò đến t ử ba l ạ p ba l ạ p cụ a h ọ a c ạ cò liền là một trận tự giới thiệu giới thiệu xong xuôi về sau liền là phỏng vấn quan hỏi nàng đặt câu hiện tại là vấn đề thứ nhất ngươi bây giờ có bạn trai chưa ngươi bao lâu đổi một người bạn trai phỏng vấn quan hỏi、này. nói n thật cụ a h ọ a c ạ cò có chút ngạc nhiên nàng đều chuẩn bị xong một loạt đặt câu hỏi c â u thế nhưng là cái này phỏng vấn quan cái thứ nhất đặt câu hỏi đồ vật vậy mà như thế nhảy thoát chẳng lẽ đây chính là xí nghiệp lớn phỏng vấn phương thức sao có chút ý tứ có bạn trai Ta đúng ạ bạn i khái đổi người trai. tháng một một l c à à y tuyệt cụ cạ có ạ hoạ sao lộ ra tuyệt đối tự tin. đối n n Dù là là lễ nàng Nàng giáo thường người. thường phỏng đổi nhiều Đổi trai đổi cái. hoa, theo bình tình. thậm chí thử qua bạn tuần rất một một Tốt, đó sự vậy ấ tất, ngươi có thể đi. Kế tiếp, phỏng vấn vấn n hoàn ngươi phỏng quan đối cụ hoa cả có nói. Ngạch, này liền xong rồi. Cụ hoa cả có có chút ngây ngẩn cả người. Mới một vấn đề liền xong、rồi. Đúng thể hoạ hoạ chút tiếp, một đi. đối cái rồi. Mới rồi. có cụ cạ có Cụ cạ có có cả đề Kế v ạ xin ngươi rời đi K bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủi chịa đuối bọn hắn đã phân phó vòng thứ hai phỏng vấn có một cái cứng nhắc điều kiện cái k i a chính là có bạn trai trực tiếp không mớ người giặc rơi cồn vỡ ờ mỹ đặt mười ba cầu v ư t mười đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a a a y mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn v ậ khác tại đây http truyền cơm mẹ mở hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hải làm trắng đầu góc phân thân có c h i ế hố mạnh có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm bốn mươi tự mình sàng chọn nữ thư ký cũng là bởi vì điều kiện này liền trực tiếp đem một nửa người cho cờ cờ dưới mất một ngày này phỏng vấn kết thúc về sau căn bản cũng không cần tiến hành vòng thứ ba lần nữa vợ cờ cuối cùng hai trăm người cuối cùng chỉ còn lại có năm mươi người cái này năm mươi cái từng cái đều là mỹ nữ với lại không có có bạn trai cuối cùng cái này năm mươi danh nữ sinh viên sẽ chỉ có mười tên có thể trở thành bị nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nữ thư ký cuối cùng lần này khảo hạch chính là do mỹ nổ xù ỉ trịa đến tự thân xuất mã cuối cùng một lần khảo hạch là định tại một tuần lễ về sau trong khoảng thời gian này m i n a m i n o s u i chia có thể thật tốt nhìn xem những ngày các n ộ i tử lý lịch sơ lược nhìn xem các nàng cái kia tương đối đột xuất liền có thể dự đoán có cái ấn tượng cái gì một tuần lễ về sau năm mươi cái các trường cao đẳng nữ sinh viên đều là lần nữa đi tới m i nạ mỹ nổ cao ốc năm mươi danh nữ sinh viên cuối cùng sẽ chỉ có mười cái có thể trở thành mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nữ thư ký lần này phỏng vấn tuyệt đối là các nàng gian nan nhất một lần phỏng vấn mười giờ sáng phỏng vấn chính thức bắt đầu m i n a m i n o s u i chia đại mã kim đao ngồi tại trong một phòng làm việc mặt phỏng vấn nữ sinh viên cứ như vậy xếp hàng từng cái đi vào phỏng vấn lần này phỏng vấn chỉ có hắn một cái phỏng vấn quan dù sao có thích hay không đều muốn nhìn hắn có thích hay không cái thứ nhất đến phỏng vấn nữ sinh viên là đến từ đại học tốc hữu tên gọi cụ ạ xạ cụ gia cổ tiến đến mời ngồi thần tiên sinh ngày tốt cụ ạ xạ cụ gia cổ mỉm cười nhìn m i na m i n o s u y chia bắt đầu tự giới thiệu a là cụ ạ xạ cụ gia cổ bắt đầu tự giới thiệu mình ta gọi cụ ạ xạ cụ gia cổ học tập tại đại học tốc hữu lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉ cười híp mắt nhìn xem cụ ạ xạ cụ già cô hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô em gái này mang đến cho hắn một cảm giác cái kia chính là kinh diễm bởi vì đối phương một m bảy mươi lăm thân cao đích thật là rất cao tại nhật bản rất ít mọi t ử sẽ có được cao như vậy thân cao hoàn toàn có thể đi tham gia người mẫu so tài nàng chẳng những dáng rất cao với lại dáng người cực kỳ tốt phía trước đoán chừng có dê trở lên dù sao nhìn một cái nên gầy gầy nên mập mập đối với dáng người tới nói nếu như mát điểm là một trăm điểm tần hải sóng có thể cho nàng đánh chín mươi phân tiếp xuống cái kia chính là dung mạo nàng làm ộ t t r ư ơ n g tiêu chuẩn mặt trái xoan da thịt trắng n õ n hai mắt sinh động ngũ quan tinh xảo lập thể là một cái phi thường dễ nhìn mỹ nữ tướng mạo phương diện nếu như mát điểm cũng là một trăm phân hoàn toàn có thể cho nàng đánh chín mươi phân về phần năng lực phương diện tân hải sóng hoàn toàn không cần nhìn có thể đi vào trước một trăm tên năng lực khẳng định không kém đi đâu hắn hiện tại muốn nhìn cái kia chính là đối phương tướng mạo lại nói hắn muốn nữ thư ký ngoại trừ lấy trước kia bốn năm cái nữ thư ký là nhất định phải có năng lực hiện tại mới thông báo tuyển dụng mười cái nữ thư ký đại bộ phận đều là dùng để đẹp mắt và giảm bớt áp lực đùa mình vui vẻ dùng năng lực là tiếp theo Đẹp mắt trọng n yếu h v t kế h thể không h n nói g một mặt cái xem A tiếp kế tiếp mọi tử tiến đến cô em gái này sau khi đi vào cũng không có cho mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa một loại cảm giác k i n h diễm dáng dấp còn rất xinh đẹp miễn cưỡng cho cái tám mươi phân a nàng đoán chừng là không có cơ hội gì m ặ t thử một chút tử liền đến trưa một trăm cái hắn đều phỏng vấn xong trong đó có m ộ ư ơ i hai cái m ộ i tử đạt đến chín mươi phân trở lên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trực tiếp ngay tại cái này một ư ơ i hai tên m ộ i tử ở trong chọn lựa tốt nhất một ư ơ i tên m ộ i tử làm hắn thập đại nữ thư ký buổi chiều danh sách công bố có người vui vẻ có người khóc có thể làm bí thư cái kia mười cái đương nhiên là cười cái khác mỗi tử đương nhiên là khóc thật vất vả tiến vào cuối cùng khâu lại bị đào thải xuống tới lúc chiều mỹ n a mỹ nổ xù ỉ chia mình tổng văn phòng thấy cái này mười cái nữ thư ký lúc này cái này mười cái nữ thư ký đều là mặc vào công ty cho các nàng phát làm việc chế phục từng cái nhìn qua đều là phi thường có tinh thần mười cái m ộ i từ lúc này đứng thành một hàng đồng loạt m ỉ m cười nhìn mỹ n a mỹ nổ xù ỉ chia chờ đợi hắn phát biểu các ngươi có thể trở thành thư ký của ta ta thật cao hứng hiện tại bắt đầu các ngươi liền là thư ký của ta bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền có thể tới làm công tác cụ thể đến lúc đó trước mặt của ta mấy cái thư ký cùng trợ lý nhóm đều sẽ an bài các ngươi hiện tại ta dự định trước tử trong các ngươi chọn lựa hai cái tiếp h thân thư ký đến lúc đó sẽ hai mươi bốn giờ đi theo ta các ngươi có hay không nguyện ý làm ta tiếp h thân thư ký tiếp h thân thư ký lời nói tiền lương gấp đội mỹ nạ b i nổ xù ỷ chịa nói ta nguyện ý ta nguyện ý từng cái nữ thư ký đều là nhấc tay biểu thị nguyện ý có thể trở thành tiếp h thân nữ thư ký mặc dù có hy sinh nhưng là tấn thăng khẳng định là nhanh nhất tồn tại đây chính là một cái cơ hội a nhất định phải bắt lấy nhìn thấy mỗi một cái đều là nguyện ý nô n ư c tấp nập báo danh mỹ nạ bị nổ xù ỉ chịa rất vui vẻ cuối cùng hắn trực tiếp là chọn lựa xinh đẹp nhất hai cái nữ thư ký làm hắn tiếp thân nữ thư ký tiếp thân nữ thư ký lưu lại còn lại có thể đi ra ngoài m ị nạ bị nổ xù ỷ chia nói là văn phòng chỉ để lại hai cái tiếp thân nữ thư ký một cái gọi ạ y ư linh tử một cái gọi mỹ dạ mổ tô mạ dù m ị cổ cả người cao một m bảy một cái khắc thân cao một m bảy mươi lăm dáng người đều là cực kỳ tốt khuôn mặt của các nàng mười phần mê người t ố t đã các ngươi đều là ta tiếp thân nữ bí thư các ngươi bình thường có lẽ cần chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày thì như ủ lắm giường cái gì hiện tại các ngươi phải nhiều hơn học tập nhiều thứ hơn tốt ta có chút mỏi mệt các ngươi qua đến cho ta xoa bóp xoa ba mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đối hai cái này tiếp thân nữ thư ký vây vây tay tốt chủ tịch đại nhân hai cái mỹ nữ nũng nịu đáp ứng nói sau đó giấm lên giày cao góp lắc lắc đi tới một cái cho tần hải sóng xoa bắt đầu một cái khác giúp tần hải sóng xoa chân lại đến một chén cà phê nóng t hưởng thụ ân không sai thủ pháp còn chờ đ ể cao đến ngồi sổm xuống giúp ta hóa giải một chút áp lực mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia để mỹ dạ mổ tô mạ dù mỹ c ầ ngồi sổ xuống sau đó án lấy đầu của nàng Tốt, ta chủ tịch chủ nhân. đại mỹ ộ t thứ thời ngày này cứ như vậy đi qua. Ngày vậy cứ hai đi điểm, qua. m nạ bị nổ s ù ỉ chia đều e m tất thư cả ký đ là gọi i t ế ngốc vào p h ò n làm v i ở văn phòng cùng một đám nữ thư ký pha trộn quả thực là các loại uống rượu loại nào chơi đùa ba ba ba sảng khoái đây chính là cuộc sống của người có tiền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 lao tổ đột kích mỹ sĩ tổ đ ị a hôm nay là mỹ sĩ lao tổ cũng là mỹ sĩ tộc t r ư ở n g xuất q u a n thời gian mỹ sĩ lao tổ năm nay đã là hai trăm hai mươi tuổi lần này bế quan hắn hết thể bế quan ba mươi năm vừa xuất q u a n hắn liền tới một cái thét g i ả i trong nháy mắt tổ đ ị a n g ư ờ i mỗi một cái đều là biết lao tổ rời núi bóng người nói lên mỹ sĩ lao tổ liền xuất hiện ở trong thôn quảng trường ở trong nhưng là hắn trong nháy mắt liền phát hiện trong thôn giống như ít đi rất nhiều người đặc biệt là chỉ còn lại có một chút già trẻ tàn yếu cùng nên lão tổ xuất quân chúc mừng lão tổ xuất quân trên quảng trường quỳ trên trăm cái già trẻ tàn yếu mười ỹ Sĩ Lao cho Tổ nhìn thấy tình nhìn huống này cho mày, chuyện gì mày, xảy m ra?、Mười、đại trưởng lão cùng một đám chấp sự trưởng lão còn có những k i a tuổi trẻ các võ sĩ đâu bọn hắn đều đi nơi nào hắn rất biết rõ mười đại trưởng lão đều là lâu dài bế quan vì lông gì hiện tại từng cái người đều không nhìn thấy bởi vì hắn cảm ứng một lần phát hiện tổ địa bên trong không có khí tức của bọn hắn hồi bẩm lão tổ một tháng trước mười đại trưởng lão mang theo tất cả chấp sự trưởng lão còn có các võ sĩ xuống núi có vẻ như chúng ta thành viên vòng ngoài gặp phải phiền thoái sự tình mười đại trưởng lão đi ra ngoài giải quyết vấn đề này đi một cái bảy tám mươi tuổi tàn phế lao đầu hồi bẩm nói thì ra là thế lao tổ nghe xong lông mày mới ra ra có thể nói cho ta một chút tình huống cụ thể sao mỹ s ì lao tổ ngồi xuống về sau nói có thể làm cho mười đại trưởng lao đều rời núi như vậy gặp phải phiền phức khẳng định không nhỏ thế là lao đầu này liền đem sự tình nói cho mỹ s ì lao tổ nghe ân mỹ nạ bị nộ sụ ỉ chia mỹ nạ bị nộ tập đoàn tài chính còn có sau lưng của hắn thế lực thần bí mỹ s ì lao tổ nghe xong hơi kinh ngạc dù sao tại nhật bản hắn biết chỉ có ba gia tộc khác cùng mỹ si gia tộc chống lại hiện từ lúc nào lại xuất hiện một cái thế lực mới còn như thế cường cũng dám đồng thời gây tứ đại gia tộc đối phương không phải bình thường phách lối a lão phu ba mươi năm không có từng đi ra ngoài là thời điểm đi ra xem một chút thế giới mỹ xí lao tổ trầm giọng nói hắn cảm giác qua được hơn một tháng mười đại trưởng lão còn không có tin tức hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh cùng lúc đó ba gia tộc khác tổ đ ị a tộc trưởng nhìn thấy mười đại trưởng lão đều là biến mất không thấy gì nữa mỗi một cái đều là dự định rời núi nhìn xem rốt c ụ c tình huống như thế nào mây đen do lớn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa đang tại biệt thự của mình bên trong cùng mười cái nữ thư ký mở ra bể bời bạn đi đâu ha, ha, ha. chủ tịch n g à i rất đẹp trai úc chủ tịch n g à i quá cường đại một cái chọn mười cái chúng ta đều chơi không lại ngài A. là doi bỗng nhiên mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ cảm ứng được một cô rất mạnh khí tức từ đông mà đến tốt ta đều cho ăn no các ngươi các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi nhớ kỹ chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì các ngươi đều đừng đi ra biết không mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ đối cái này mười cái nữ thư ký nói là chúng ta biết mười cái nữ thư ký phi thường nhu thuận trả lời các nàng biết chủ tịch bảo các nàng làm cái gì các nàng thì làm cái đó không cần chống lại chủ tịch mệnh lệnh năm phút đồng hồ về sau một cái ông lão mặc áo bảo sám xuất hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia biệt thự vườn hoa bên trong cái này hoa viên nhưng là vừa vặn sửa xong ai mà không biết này liền là mỹ xì lao tổ mà mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia đã sớm tại trong hoa viên chờ n g ư ờ i chính là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia mỹ xì lao tổ rơi vào trong hoa viên nhìn chằm chằm mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ chia hỏi hắn vậy mà phát hiện nhìn mình không thấu tu vi của đối phương chẳng lẽ đối phương tuổi còn trẻ tu vi giống như này kinh khủng vẫn là đối phương ủng có thần bí công pháp có thể che giấu tu vi của mình ta chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia ngươi là ai mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ t r i a cười tùng tìm nhìn trước mắt lão nhân này phát hiện đối phương lại là kim đan bảy tầng tồn tại là một cái tương đối mạnh người so với cái kia mười đại trưởng lão mạnh hơn nhiều ta là mịt xỉ gia tộc tộc trưởng ta mười đại trưởng lão còn có rất nhiều chấp sự trưởng lão nhóm đều đi nơi nào mịt xỉ l ã o tổ tản mát ra mạnh mẽ khí tức đối mỹ nạ mịt xỉ gia tộc lão bất tử a các ngươi gia tộc người toàn bộ đều giết chết cho ta ngươi đã đưa tới cửa như vậy ngày này sang năm liền ngày g i của ngươi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ cười lạnh nói hắn còn không có thời gian đi tìm bọn gia hỏa này bọn gia hỏa này lại đã tìm tới cửa không sai cái gì bọn hắn đều đã chết cái này đến phiên mỹ xì lao tổ t r ầ n kinh m ờ i đại trưởng lao năng lực hắn là phi thường rõ ràng đối phương đã có thể đem bọn hắn đều cho xử lý như vậy đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào còn mạnh hơn chính mình vẫn là đối diện thế lực sau lương cường đại đến để mỹ xì gia tộc đều không có mạnh như vậy sao đúng vậy kinh không kinh ngạc bất ngờ đúng không ha ha, ha. ngươi cũng chuẩn bị chịu chết đi mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia cười nói liền ngươi một cái tóc vàng t i ể u tử cũng muốn giết ta ha ha ha mỹ sĩ lao tổ một bộ không tin bộ dáng hắn cảm giác đến thực lực của đối phương khẳng định không hề biến thái đến tình trạng kia ngay tại song phương khí thế đang không ngừng kéo lên thời điểm lại có ba đạo mạnh mẽ khí tức hướng bên này nhanh chóng bay tới không bao lâu liền có ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại vườn hoa ở trong a mỹ sĩ lao tổ nhìn về phía một cái ông láo mặc áo bào đỏ hắn kinh ngạc nói ha ha mỹ sĩ lao cậu không nghĩ tới ngươi cũng bế quan hoàn tất cũng rời núi thật sự là hiếm lạ a Mì bì kì lao quái nhà ì n hôm nay nhà của ta thật đã tới mấy cái lao bất tử đó a các ngươi đều là tứ đại tập đoàn tài chính tổng trưởng mỹ nạ bị nổ xù ý chế hỏi hừ làm sao ngươi biết mỹ su bị kỳ lao cái lạnh hừ một tiếng hỏi bởi vì các ngươi nhà trưởng lao chấp sự trưởng lao cùng các võ sĩ toàn diện đều chết tại trên tay của ta mina minosu ỉ chia rêu cần nói cái gì là ngươi g i ế t đến bà ca ngôn n ố c ta muốn giết ngươi mấy cái kia lao quái nghe xong đều là tức giận không thôi từng cái khí thế đều là trong nháy mắt phun ra đến cùng trước đó một cái bình thường lao nhân bộ dáng trong nháy mắt không giống mới chỉ bằng ngươi liền đem chúng ta tứ đại gia tộc mười đại trưởng lao đều giết tiểu tử ngươi cũng quá để cao mình đi quả nhiên là khoác lắc không cần bỏ ra tiền tiểu tử ngươi vẫn là nhanh lên đem ngươi thế lực sau lưng kêu đi ra cùng đi không phải n g ư ơ i ngay cả thông báo cơ hội cũng không có đúng ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái gì thế lực mới lớn lối như thế giám đắc tội chúng ta tứ đại gia tộc mỹ s ỉ lao tổ cười lạnh nói ba người bọn hắn đều là kim đan bảy tầng tu vi phóng nhãn toàn thế giới đều là chúa tể một phương tồn tại bốn người bọn họ liên thủ liền xem như thế lực mới bọn hắn cũng muốn san bằng một đám c á c đ i ề u lao tử thực lực các ngươi còn không có thấy rõ sao cũng đúng các ngươi tu vi thấp sao có thể thấy rõ tu vi của ta đâu tân hải xóm cười lạnh nói cồn vỡ ờ mỹ đặt mười ba cầu vượt mười đồng cuối chương ba Cầu v ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bảy trăm bốn mươi hai đại kết cục ha ha nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi của mình mitsi lao tổ khinh thường nói bọn hắn tu luyện hơn hai trăm năm mới đạt tới kim đan bảy tầng tu vi chẳng lẽ cái này một tên bao đầu tiểu tử sẽ so với bọn hắn cảnh giới cao hơn liền xem như tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng tu vi cao hơn bọn họ tộc nhân của chúng ta đều là chết trên tay hắn hôm nay chúng ta tứ đại gia tộc đều không có cái gì cựu hận không bằng chúng ta liên thủ xử lý tiểu tử này đồng thời đem thế lực sau lưng hắn nổ tận gốc ca mỹ xì lao tổ đối mặt khác ba cái lao tổ nói thiện t ố t bốn gia tộc tộc trưởng đều là đạt thành trung nhận t ứ c bọn hắn mười đại trưởng lão đều gờ, gờ nếu như không liên thủ đ một, một, một cái cự đại móng đuất liền trống rông xuất hiện vô cùng to lớn có mấy chục mét lớn như vậy hạn chế tại một trào liền đem mỹ na mỹ nổ s ụ ý chia cho cào thành tạp bã ừ rác rưởi cũng dám cùng ta đổi bính tân hải xóm cười lạnh trực tiếp là đấm ra một quyền một cái màu lam n h ạ t quyền ấn đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh phía cái kia cái cự đại trảo ầm ầm màu lam n h ạ t quyền ấn nhìn qua rất nhỏ nhưng là một chạm đến cái kia cái cự đại trảo về sau trong nháy mắt liền đem mịt xì lao tổ thế công toàn bộ cho đột phá hết một quyền liền đánh vào bụng của hắn p h ố c cái gì làm sao có thể mịt xì lao tổ hai mắt trận thật lớn một n g ụ m n ị c huyết h p h u n ra hắn không thể tin được mình toàn lực một kích lại bị đối phương nhẹ nhõm cho đột phá đồng thời một quyền đem hắn bị đả thương thổ huyết bay ngược cái gì cái khác ba cái lao tổ nhìn thấy tình huống này cũng là ngây ngẩn cả người hiển nhiên bị tình huống này cho c h ấ n kinh đến trang diện này quá rung động người người tu vi gì ngã xuống đất mì x i lao tổ ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến các người đoán ha ha nếu đều tới vậy liền toàn bộ đều đi đi gặp thượng đế a tân hải s ó n g hư không tiêu thất lập tức liền đi tới mỹ x u bị kỳ lao tổ trên đầu trực tiếp một quyển đánh xuống đi mỹ x u bị kỳ trưởng lao nhau mắt tốc độ của đối phương vậy mà nhanh đến hắn thấy không rõ đến trên đỉnh đầu hắn hắn mới nhìn rõ ràng ngự mỹ xù bị kỳ trưởng lao trong nháy mắt xuất ra hắn ngự chữ quyết ngăn cản anh. năng lượng tàn phá bừa bãi đ ạ i địa oanh minh phương viên một trăm m đều là bị ép v ì đất bằng phúc một quyền mỹ sù bị kỳ trưởng lão cũng bị oanh bay ngược thổ huyết h i ệ n nhiên là bị thương không nhẹ nếu như lần đầu tiên là ngoài ý mớn như vậy q u y ề n thứ hai lại đem mỹ sù bị kỳ trưởng lão đánh thành dạng này tuyệt đối liền là trên thực lực nhiệt ép ngươi đến cùng là tu vi gì phu Gì lão tổ cái này kinh ngạc chẳng lẽ là kim đan tám tầng su m i tô m g ô lão tổ trong lòng căng thẳng bọn họ đều là kim đan bảy tầng thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ cái kia chính là kim đan tám tầng bọn hắn tu luyện hơn hai trăm năm biết cảnh giới càng đi về phía sau cái kia chính là càng khó tiến bộ mỗi tiến bộ một tiểu giai đoạn thực lực kia đều là biến hóa nghiêng trời l ệ đất cũng không phải một một hai đơn giản như vậy các ngươi đều đ o á n sai ta là kim đan chín tầng cũng chính là kim đan đỉnh phong tồn tại giết các ngươi bọn này thì thầm không nói chơi mỹ nạ m i nổ s ù ỉ chịa cười lạnh nói cái gì kim đan chín tầng không có khả năng ngươi nhìn qua tuổi thọ chỉ có hơn ba mươi tuổi ngươi ngươi đến cùng là ai bốn cái lao tổ đều là sợ ngây người hiển nhiên không tin tưởng các ngươi không tin tưởng cũng được đều đến hỏi thượng đế a tân hải sóng tiếp tục bóng người loay lên xuất hiện tại p h ủ gì lao tổ sau lưng vê n h lại là một cái thổ huyết bay ngược tiếp lấy cuối cùng xuất hiện tại x ủ mỹ tổ mổ lao tổ sau lưng một quyền đánh ra phúc lại là thổ huyết bay ngược dẫn trước đối phương hai cái tiểu cảnh giới hoàn toàn liền là nghiền ép tồn tại dù sao hắn là kim đan đỉnh phong tồn tại a các ngươi có phục hay không ha ha ha mỹ nạ bị nổ sủ ỉ t r i a cười gần nói bắt đầu thu hoạch tính mạng đối phương đối phương đã thụ t h ư ơ n g căn bản không có một cái có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn đem bốn cái lao tổ đều xử lý về sau tân hải sóng rốt cục nhẹ nhàng thở ra tứ đại gia tộc cuối cùng là triệt để hủy diệt hiện tại nhật bản cũng chỉ còn lại có ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản uy nghiêm của ta ha ha ha ha mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia cười to lên theo tứ đại tập đoàn tài chính hủy diệt theo tứ đại gia tộc hủy diệt mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia tại nhật bản tuyệt đối là hô phòng hoán vũ tồn tại không có người có thể chi phối cách làm của hắn không có tuyệt đối không có nếu có tuyệt đối sẽ đi đi gặp thượng đế xử lý xong những n à y hậu sự về sau hắn cuối cùng là đem người một nhà từ usa bên kia tiếp trở về toàn gia đoàn tụ tiếp đó mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia bắt đầu cắm đầu phát triển mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính n h ó n một cái liền là năm năm mà qua thời gian điểm đạt tới năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mỹ nạ mỹ nổ ca úc mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia đang tại tổ chức hội nghị t ấ p cao hiện tại chúng ta ngân hàng dự trữ hoàng kim có bao nhiêu mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia trầm giọng hỏi báo cáo chủ tịch đại nhân chúng ta ngân hàng trước mắt hoàng kim tổng dự trữ lượng là một mươi tấn hoàng kim một cái ngân hàng phó tổng giám đốc báo cáo rất tốt hiện tại usa đã phát sinh khủng hoảng kinh tế là chúng ta mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính lực gáp bọn hắn thời điểm Ta hiện ạ lệnh, n thu bắt đầu thu mua USA ổ tiếng i n g h p c ô g tại y Mina usa thế nhưng là lạm phát vô số thất nghiệp nhân viên các loại to to nhỏ nhỏ công ty đóng cửa hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chịa có được 1 0 ờ i ngàn tấn hoàng kim 500 t ỷ đô l a Mỹ t ổ n g tư sản thu mua những công ty này về sau hắn mỹ nạ mỹ nộ tập đoàn tài chính tuyệt đối là trở thành sử thượng tập đoàn tài chính cự ngạc tồn tại Hiện đối với lần này kế hoạch hắn kế hoạch mười năm hắn vô cùng rõ ràng lịch sử biết năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín lũ ép tá khẳng định là buộc phát khủng hoảng kinh tế cho nên lúc ban đầu hắn bắt đầu tồn chữ hoàng kim bắt đầu làm các loại kế hoạch vì chính là tại cái này khủng hoảng kinh tế phía trên vớt một số lớn chỗ tốt đồng thời lớn mạnh mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính lại là 5 năm năm năm năm về sau mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính tại thu mua hơn hai trăm cái nổi tiếng công ty về sau trưởng thành trở thành một cái siêu cấp đại tập đoàn tài chính liền xem như những cái kia quốc tế tập đoàn tài chính đều là so r a kém mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính mỹ nạ mỹ nổ tập đoàn tài chính có được tài sản một nghìn tỷ đô la mỹ một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ngồi tại cao tới chín mươi chín tầng mỹ nạ mỹ nổ đại hạ phía trên nhìn xem cả tòa thành thị ngựa xe như nước nhóm lửa một điếu xi、si、gà thản như nói ân là thời điểm đi thu thập những cái kia quốc tế tập đoàn tài chính ta muốn trở thành trên thế giới duy nhất một cái tập đoàn tài chính sự nghiệp có thành tựu đồng thời hắn những năm này cũng có không ít mới hai tử năm con trai sáu cái nữ nhi đương nhiên rồi nữ nhân cũng là tăng lên không ít hết thể có hơn một trăm n ữ nhân mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị hắn hôm nay chính thức đứng ở thế giới đ ỉ n h phong hướng kế tiếp đỉnh cao xuất phát hết trọn bộ cồn vợ ở, mỹ đặt m ộ ư ơ i ba cầu vượt mười đồng cuối chương ba cầu vượt a a a a a a y mươi ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây http truyền cơm mẹ mỡ hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi sáu các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ i n g u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ i n g u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bảy trăm bốn mươi một bản hoàn tất cả nghĩ năm hai nghìn một mươi sáu tháng chín ngày hai mươi một trở lên năm hai nghìn một mươi bảy tháng m ộ ư ơ i một ngày hai mươi bảy hoàn tất đúng vậy bản này cuối cùng là kết thúc viết còn có thể tiếp tục viết nhưng là ta cảm thấy nó hẳn là kết thúc mặc dù có không bỏ nhưng ta cảm thấy vẫn là một cái rất kết cục tốt đẹp mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đã là đứng ở thế giới đ ỉ n h phong kế tiếp đ ỉ n h phong còn cần hắn tiếp tục đi cố gắng điểm này liền để cho độc giả chính các ngươi đi tưởng tượng bản này đi qua ta nhân sinh một cái mới bộ pháp ta kết hôn bản này mang đến cho ta tiền t à i tối thiểu không có chết đói đây là ta toàn chức viết năm thứ hai ta là năm hai nghìn m t ư ơ i năm m ư ơ i tháng sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu toàn chức viết khi đó mỗi ngày ngồi sổm trong thôn viết bị trong thôn thân thích a hàng xóm a nói ta không làm việc đàng hoàng mỗi ngày vọc máy vi tính nói ta ăn bám v â n v â n khi đó cha mẹ ta đều là mất mặt bị người xem thường ta cũng bị người xem thường đoán trường phía sau đều mắng ta phế vật một sinh viên đại học không đi ra ngoài làm việc trong thôn ăn bám nhưng là cha mẹ của ta chưa hề nói ta cái gì bọn hắn ủng hộ ta viết ủng hộ ta được ra ta vô cùng rõ ràng có mấy cái thân thích mỗi lần gặp gỡ đều hỏi ta vì cái gì không đi làm việc vì cái gì ăn bám ta nói viết có thể kiếm tiền ta không có ăn bám bọn họ đều là khinh thường cười một tiếng ta nhớ rõ bạn học của ta chảo phúng ta không có làm việc các loại nói móc các loại xem thường bởi vì bọn họ là sự nghiệp đơn vị bọn hắn có làm việc bọn hắn ngưỡ bức bọn hắn đ i ê u tạ c tiên ta không rõ ràng ta được đến bao nhiều chảo phúng cùng đối xử lạnh nhạt ta không biết ta đã chịu bao lâu rảnh rỗi như vậy nói lạnh ngữ nhưng là ta không hề từ bỏ Ta、nhẫn. người h ẫ n n khác cười ta phúng ta nhục ta l ớ n ta ta cũng nhận hắn chờ mấy năm sau ngươi lại nhìn hắn ta vĩnh viễn tại tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần củ bốn chữ này chỉ phải cố gắng liền sẽ có thu hoạch cơ hội luôn luôn lưu cho chờ đợi cùng người nhẫn lại tốt nghiệp một năm rưỡi ta mua xe rồi không quý rơi xuống đất một trăm bốn mươi ngàn mua thức ăn xe dựa vào là thực lực của chính ta mua hết thể lời ra tiếng vào không có bọn hắn tất cả cấm miệng ta đánh mặt của bọn hắn bởi vì những cái k i a trào phúng qua ta người hiện tại còn tải lái một chiếc nát xe gần máy ta vẫn còn tiếp tục cố gắng ông trời đền bù cho người cần cũ cảm tạ duyệt văn tập đoàn cảm tạ kỳ đỉ ẩn tiểu thuyết cảm tạ đáng yêu độc giả cảm tạ cố gắng mình cảm tạ người nhà của ta nói đến đây nửa đ ờ i t r ư ớ c của ta đều có thể viết nhất buồn tốt nhàn không nói nhiều nói ta sách mới mở đã mập tên sách vạn giới khoa học kỹ thuật hệ thống ưa thích độc giả có thể đi nhìn xem lần nữa cảm tạ ủng hộ ta độc giả các bằng hưu Năm 2017 tháng 11 ngày 27. Tôn đẹp trai. Cốn